Nhìn kỹ một chút thì nam tử hóa thành hạ tiên với người của phi linh tộc mà ban nãy đã đón hắn có tướng mạo không sống với nhân tộc bình thường, mặt thì có sống nhân tộc nhưng hai tay lại nhọn, phía trên thiên linh lại có một cái cột tròn tròn màu đỏ. Về phần người thanh niên vừa biến thành quái điểu ban nãy ở phía chán mọc ra một cây sừng nhỏ, hai bên mép cũng lộ ra hai cái răng nanh dài hơn cả tất.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 Thiên Trung của bị thức tộc sáng hoa thần thông quả nhiên uy lực bất phàm, ta xin nhận giáo. Nam tử bị thua không cam tâm nói, rồi cùng với đồng hành lúc nãy lui về phía đám đông. Còn vị đồng đảo nào, mời lên đây chỉ giáo. Người thanh niên mặc áo bào đen có vẻ lơ đến nhìn xuống đám người phía dưới đưa ra lời khiêu chiến tộc người phi linh ở phía dưới thì thầm to nhỏ nhưng vẫn chưa có ai dám lên ngân chiến. Người thanh niên thấy vậy, mặt hiện lên một nét cười lạnh lùng, vừa lúc muốn nói cái gì đó thì bỗng từ xa có một tiếng lớn vang đến. Mau nhìn, phía tây kia các thánh tử của ngũ quang tộc thiên man tục, xích sung tộc cũng đã đến rồi. Vừa nghe được lời này, đám người phía liền ngẩn người ra, ngay sau đó là những tiếng gì dầm trao đổi. Có một vài người hiếu kỳ thậm chí còn liền bay về phía xa đó. Nháy mắt cách những người còn lại chỉ còn không đến một nửa. Người thanh niên mặt phát bào nghe đến tên thiên man tộc liền nhẹ nhàng bay xuống dưới, không một tiếng động nào. Cùng lúc đó, ở nơi cách cử phong hơn trăm dặm. Mười mấy con tự cầm đủ hình dáng còn sen vào một con bọ cạp hồng phi dài hai mươi mấy trượng đang bay về phía bên cử sơn. Trong khoảng cách ấy có mấy người toàn thân tuyết trắng cả nam lẫn nữ. Một hàng người đang từ thánh thành của thiên bằng tộc bay ra. Hàn lập cưới một con tự cầm, xá tại ở trong đó. Một hàng yêu man tục trừ hàn lập với ba tên thánh tử ra còn có kim duyệt trưởng lão và vị thạch trưởng lão thần bí Lão giả xích tu và Mỹ phụ thì vẫn ở nguyên tại thánh thành. Thử đó với họ ở cùng nhau còn có hai đám người có phục sức và hình dạng không giống người. Một đám tóc màu tím, da màu hồng, đám còn lại thì cánh ít hơn, phục sức đẹp diễm lệ. Nhìn vẻ bên ngoài thì đúng là người của xích dung tục và ngũ quan tục. Nhưng nếu so sánh hai tục thì thiên bằng nhân tục lại có vẻ đông hơn. Kim trưởng lão, xem ra Ngọc Hoàng Đình là các vị trưởng lão, nên biết là chúng ta đến rồi, mau ra đón khách đi chứ. Một người phụ nữ dung mạo ưu tú, phục sức giếm lệ vừa cười vừa nói. Tại khoảng không cách xa cử phong. Hiện ra từng đó từng đó diễm quang đủ mọi màu sắc quay cuồng đan lóe vào nhau, khắp cả khoảng không đều phủ lớp khói màu sáng lạn. Cảnh tượng kinh người đó, cho dù thân ở xa cả trăm dặm, bọn người này vẫn có thể chứng kiến rõ ràng một cách gì thường. Cảnh tượng này chúng ta cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Thời gian trôi qua nhanh thật, nháy mắt cách đá ba trăm năm chúc Hương trước khi ra đi chắc cũng phải có cảm nghĩ gì đó. Kim Duyệt lên tiếng quay đầu về phía mấy lão giả ra hồng hỏi. Có thể có cảm nghĩ gì chứ, trừ khi chúng tôi có thể luyện thành thân chân linh hoạt bay đến được giới chân tiên nếu không thì ít thì mấy ngàn năm nhiều thì mấy vạn năm chúng ta đều chỉ là một nắm cát vàng thôi. Sự luôn phiên hưng thỉnh của các tộc cũng là chuyện bình thường. Những việc của những ngày trước kim trưởng lão suy nghĩ thế nào rồi, vì lão già kia mặt không chút thay đổi hỏi ngược lại. Thiên bằng nhân tục chúng tôi thực sự nhỏ yếu hơn trước kia nhưng bản tục từ xưa đến nay vẫn là một trong những tục có niên đại lâu đời nhất, có thể nào dễ dàng vứt bỏ việc truyền thừa của chính mình mà rơi vào ngực hắn được. Chuyện trúc hương đề cập lúc trên đường ta đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ có thể từ chối thôi. Con ngươi của thiếu nữ trợt lõi lên trả lời một cách lạnh nhạt. Thật sao, nếu ta không nhớ nhầm thì ngày xưa ô linh tộc của quý tộc Thạch Trưởng Lão dường như cũng là thời kỳ hưng thịnh của quý tộc. Nay quý tộc đã suy yếu rồi, nhập vào tộc lớn mạnh của chúng tôi, dành khoảng trống cho các tộc khác, cũng là việc thiên kinh đại nghĩa. Kim Trưởng Lão đâu nhất thiết phải nói nghiêm trọng thế, Lão giả họ trúc cười lạnh lung nói. Việc của điểu linh tục, há có thể so sánh cùng tình hình bây giờ, điểu linh tục lúc đầu không chỉ là thánh chủ của các tục mà so gặp phải cảnh đè áp của địch thủ mà xin gia nhập vào tộc ta. Bản tục chưa bao giờ uy hiếp cả. Thiếu nữ hơi hợp trả lời. Hừ, việc đó xảy ra đắt lâu ai còn biết đâu là thật giả thế nào. Nếu quý tộc chính thức tự tuyệt ý tốt của bản tộc vậy đành để xem thánh tử của quý tộc có qua nổi thí luyện không? Nếu không đừng trách chúng tôi đã đề nhị với buổi liên hoan các trưởng lão cứng ép xóa bỏ quý tộc. Đừng có quên những thứ đối với quý tộc cảm thấy hứng thú cũng không phải là của xích sung tộc ta. Lão già họ chúc cười mờ ám. Chúc huyên quý tộc là tộc lớn mạnh thứ 372 tộc của chúng ta. Hà tất phải thâu được thiên bằng tục, lẽ nào quý tục vẫn thực sự muốn đàn áp cửa Việt tục, người phụ nữ đưa đưa con người cười duyên nói. Thu phu nhân, ngươi không nên ăn nói hàm hồ thế. bản trưởng lão đã nói những lời bất chính với cửa Việt tục lúc nào, vừa nghe người phụ nữ nói trưởng giả họ trúc liền biến sắc một mực phủ nhận. Người phụ nữ cười. Vừa định nói gì đó thì từ đằng xa đột nhiên truyền lại những âm thanh tiên nhạc tiếp đến chân trời linh quang trước sáng, đám khói màu lớn cuồn cuồn kéo đến. Mấy người liền im tiếng không nói một lời nào nữa, toàn đội ngũ càng không ngừng đổn quang trôi nổi giữa không trung. Trong trước mắt đám khói đã đến chỗ mấy người cao lớn, rồi từ trong đó xuất hiện ra mười người phục sức khác nhau quá nửa đều tóc trắng. Lão Thái Long Trung Bộ Giảng tham gia chư vị Lão trưởng Kim Duyệt và người của Lão trưởng Họ Trúc mới nhìn thấy mười người này đều sợ hãi mà đứng dậy nhảy hết xuống, hướng về phía mười người đó mà thi lễ. Chư vị không nên khách khí thí, mọi người sớm muộn cũng sẽ là thành viên của chúng ta. Các vị trưởng Lão còn lại ở Ngọc Hoàng đỉnh xin đợi các vị. Một người phụ nữ trong mười người cầm một gậy cười tủm tỉnh nói cái gì lẽ nào ba tộc chúng tôi lần này đến chậm nhất sao Kim Duyệt trong lòng không yên khách khí hỏi chậm nhất cũng không phải quỷ diện với độc Cưu tộc ở phía bắc đang có việc quan trọng phải đợi địa nguyên mở ra mới đến được vì thế ba tộc các người đến thì có thể bắt đầu thịnh hội rồi lão phu nhân cười ha ha trả lời thì ra là thế Kim Duyệt nghe vậy gật đầu Hàn lập đứng ở phía sau, đưa mắt nhìn mười người mới xuất hiện này trong lòng rung mạnh không thôi. Mười người này hơn nửa đều đã hợp thể tu vi, lão phu nhân mở lời đầu tiên thậm chí không thể nhìn ra mực độ tu vi ít nhất cũng bằng với kim duyệt, cũng là sự tồn tại đáng sợ của hợp thể trung kỳ. Những người này chính là các trưởng lão được truyền danh của buổi liên tịch rồi. Nghe nói những người này đều nguyên là trưởng lão của các tộc tuổi thọ phải rất cao mới có thể tham gia trưởng lão hội này, mà trong những ngày tham gia này cũng đã tự mình vứt bỏ thân phần nguyên trưởng lão, và trách nhiệm với cả si liên tộc. Lúc này, lão họ trúc và thiếu phủ cũng lên phía trước hàn huyên mấy câu với lão phu nhân. Lập tức hàng người dưới sự dẫn dắt của mười người này lại lần nữa bay thẳng đi. Một lúc sau... Mọi người đã tới gần từ phong, phía trước có thể thấy được những kiến trúc chấm thang bạc khí, mà trên cao thì rất nhiều những điểm đen lớn nhỏ xoay quang không ngừng. Sau khi nhìn kỹ hàn lập mới phát hiện đó là hàng trăm loại tự cầm đang bay giữa không trung trong đó có một phi trùng to lớn mang cánh, hình thái đáng sợ. Cách ngọn núi vài dặm có một tiếng ấm nổi lên từ trong tòa kiến trúc trên đỉnh núi phát ra một đảo sáng bảy sắc.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 Hiếu phụ với một ngàn người xích sung tổ cũng không chịu ở lại mà bước lên. Hàn lập bước lên cầu chỉ cảm thấy chỗ nhấm mềm nhũn, mười ngón chân như bị đàn hồi, như thể bước trên một tấm đệm say vậy. Vì hiếu gì, hàn lập cẩn thận nhìn xuống dưới định phát ra thần niệm để xem xét cho ví những đột nhiên chân đồng đẩy. Khắp bốn phía hiện lên một tia sáng có màu bao lấy mọi người trong đó, chỉ sau một cái chớp đồng đã đưa mọi người sang bên kia đầu cầu. Thật là thần kỳ. Hàn lập lúc này không dò xét chỗ gì gì dưới chân nữa, vì chỗ bên dưới cầu có hơn hai mươi người phi linh tộc đang đứng trầm chầm, chầm nhìn vào hắn. Phía sau người họ là một màn xương trắng lượn lờ bay, một toàn điện lớn màu xanh như ẩm như hiện. Mà phía trước mọi người lại chỉ có hai người, một người trung niên tóc trắng như tuyết, mũi cao, một người là lão giả với nếp nhăn khắp mặt, mặt dài chỉ là cổ đầy những chấm đen. Lão phu nhân nhìn thấy cảnh tượng sư, sư quy quy o, lơ y, e, quy quy, nơ cười đầy ám ý. Tay áo run run bước về phía hai người này. Số còn lại thì bước lùi về phía đám người, không để lại dấu tích. Mấy vị trưởng lão mang theo các thánh tử từ xa mà tới trên đường không ít vất vả, các thánh tử có thể vào điện mà nghỉ ngơi, các vị trưởng lão thì xin theo mấy lão ra chúc tôi đến trong điện trò chuyện đã Các vị trưởng lão khác cũng đang ở trong điện, do các vị trưởng lão còn lại đang tiếp. Lão giả xăm hình vừa chắp tay mình cười nói. Minh trưởng lão khách khí quá rồi. Tôi xin phòng mình. Trúc trưởng lão của xích dung tộc vẻ mặt tươi cười đáp. Kim Duyệt và năm thiếu phụ khác của ngũ quang tộc mặc dù với xích dung tộc không hợp nhau nhưng lúc này cũng không có ý kiến khác. Quay người về phía Hàn Lập, ba người trong nhóm cùng đi về phía đám xương trắng. Các vị thánh tử đi theo tôi. Tiểu tì xem xếp chỗ ở cho các vị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 Mặc dù đối phương tu vi không cao, một tên thánh tử siết dung tục vẫn không dám chậm chế coi thường. Ba tục của siết dung tục là nhiều người nhất, một lần phái ra tận bảy tên thánh tử. Tiếp theo có ngũ quang tục, có năm người. Ít nhất chính là thiên bằng tục, tính cả hàn lập nữa cũng bất quá chỉ có ba người mà thôi. Thiên bằng tục này mặc dù cử ít người đi, nhưng lại có vẻ không có ý tứ gì khác.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 Cái chuyện nhược nhục cường thực mở ngoặc tròn ý nói kẻ mạnh thì có thực lực đóng ngoặc tròn ở trong linh giới bách tộc là đương nhiên, ai cũng thấu hiểu cái triết lý này. Trong lòng hàn lập tự đánh giá, mang theo bạch bích cùng lôi lan hai người hòa cùng đoàn mấy người của ngũ quang tục, đi tới phía sau của đám người xích xung tục. Đột nhiên hai nữ nhân đi cùng hàn lập khẽ run lên một cái, không khỏi tự động xích gần lại hai bên của hàn lập. Hàn lập tự nhiên cũng nhận thấy sự khác lạ này, nhưng hắn lại hề cảm thấy ngạc nhiên. Hắn vốn đã để ý nhất một gã nam tử khuôn mặt âm lệ, hai mắt lộ đầy sát khí trong đám người suýt Xung tộc kia. Người này so với các thánh tử khác của suýt Xung tộc Tu Vi không sai biệt nhiều lắm, nhưng hắn lại là người cấp cho kẻ khác một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây... Hàn Lập nhìn bóng lưng của nam tử kia, hai mắt không khỏi hít lại, song một vận khởi dò khét. Như thế nào, Hàn Huyên có vẻ cảm thấy hứng thú với chút âm tử sao, một nữ tử kiều mi khoảng hơn 20 tuổi đứng trong nhóm ngũ quang tộc đột nhiên cười nói với Hàn Lập. Ở giữa đám người thiên bằng tộc. Hàn lập Mặc dù chỉ là một tên thánh tử ngoại đạo, cũng có thể nói là giả mạo. Nhưng một thân tu vi cao dai kia lại không có chút gì giả mạo. Vô luận ngũ quan tộc hay đám xích sung tộc kia đều nghiễm nhiên coi hắn là thánh tử cầm đầu của thiên bằng tộc. Hơn nữa khuôn mặt hắn lại vô cùng xa lạ, càng khiến người khác nghĩ rằng thiên bằng tộc giấu diêm hắn bao lâu nay, giờ công phu đại thành mới xuất ra sử dụng. Chính lẽ đó càng khiến hắn trở thành đối tượng chú ý của các tộc khác. Trên đường đi bởi vì có kim duyệt trưởng lão đi cùng, những người khác vẫn chưa có cơ hội nói chuyện gì với nhau. Hôm nay vị trưởng lão kia đã tách ra, nữ tử của ngũ quang tộc này mới mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên đây cũng có nguyên do thiên bằng tộc và ngũ quang tộc luôn có sự giao hảo khá tốt. Còn đám thánh tử xích dung tục căn bản không có khả năng chủ động hỏi hay bắt chuyện gì gì đó. Không có gì vì Trúc Hương này sát khí trên người không nhỏ, sợ rằng kinh nghiệm tranh đấu cùng người khác không thấp. Hàn Lập thảm nhiên trả lời. Xem ra chuyện Hàn huyên ẩn thân nơi hải ngoại một bực tu luyện là không phải giả. Trúc ân tử kia mặc dù tuổi trẻ nhưng đại danh của hắn đã vang lừng khắp nơi. Hắn từng một mình bảy lần xâm nhập địa uyên, mặc dù không tiến vào sâu, nhưng đã chạm xếp qua không ít yêu vật nổi danh. Có thể nói, danh tiếng của hắn không kém gì thất Việt tộc Ngao Thanh và Nam Lũng tộc Xí Xạ. Nghe nói thần thông thậm chí không có sứ trung dai. Nữ tử ngũ quang tộc cười trả lời, giọng điệu cơ hồ cũng không có chút gì kiên trị chuyện đám người xích sung tộc nghe được. Thì ra là thế. Hàn lập bất động thanh sắc gật đầu, không nói thêm điều gì. Thấy hàn lập đầy vẻ lạnh nhạt, nữ tử của ngũ quan tộc càng thấy có cảm hứng, nhưng không chờ nàng ta nói thêm gì nữa. Đoàn người được cô gái Bạch Sam dẫn tiếp đi tới trước một tòa lầu cao 6-7 tầng. Tới đây nàng ta quay đầu lại nói. Tam tộc chư vị lựa chọn một tòa lầu là được. Có một việc tiểu ti phải nhắc nhở chư vị một chút. Tại Ngọc Hoàng Đình, trừ phía đông có khu xác kỹ tràng nơi mọi người có thể đến để tự do tỷ thí, còn lại tất cả các phương khác không được đồng thủ tranh đấu. Nếu không nhẹ thì chịu đau khổ ra thịt, nặng thì phế trừ tu vi. Chúng ta biết rồi, làm phiền cô nương. Đoàn người nghe vậy thì phần lớn ai cũng khẽ sung mình, chỉ một gã xích sung tộc tướng Mạo Anh Tuấn lên tiếng đáp lời. Tiểu tì gọi là Tiểu Trúc. Từ giờ phụ trách mọi sự của tam tục các vị. Các vị có bất kỳ chuyện gì đều có thể tìm đến ta. Bạch Sam nữ tử thản nhiên cười, hướng đám người Hàn Lập thi lễ rồi cáo từ rời đi. Mọi người sau đó cũng không nói chuyện gì thêm, đều tự mình tìm các tòa lầu các để tiến vào. Hàn Lập chọn tầng lầu cao nhất, Bạch Bích và Lôi Lan thì phân biệt ở hai tầng thấp hơn. Sau mấy tháng bay liên tục không ngừng nghỉ, ngay cả Hàn Lập cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngay khi nhận chỗ ở, hắn không nói nửa lời, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu thời gian, khi Hàn Lập mở đôi mắt ra thì ngoài cửa sổ sắc trời đã trở nên mờ mịt. Nhẹ nhàng đi xuống giường, Hàn Lập dối dối người. Hắn bình tĩnh đi xuống lầu. Xuống đến nơi thì Bạch Bích còn đang nhập đỉnh trong phòng, nữ tử lôi lan thì chẳng thấy đâu. Hàn lập cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhớ kỹ lúc trước khi đi Kim Duyệt đã sẵn dò kỹ lưỡng không để hai người bọn họ tách ra tránh trường hợp bị người khác án toán. Hàn lập suy nghĩ một chút cảm thấy thực sự không yên tâm, liền đi ra khỏi khu lầu tác. Hai người này dù sao cũng có liên quan tới thành công của Uyên Thí Luyện, hắn thật sự không thể cứ vậy mà không để ý được. Ồ, đây không phải là Hàn Hương sao, thật là khéo léo ạ vừa bước ra khỏi cửa lớn, đột nhiên một âm thanh lười biếng vang lên trong tai Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập trợt lóe nhìn theo hướng tiếng nói. Chỉ thấy một thanh niên mặt tròn đang từ trong đi ra, đúng là một trong những người của suýt trung tộc. Nhưng nét mặt tràn đầy vui vẻ, cười hì gì? Mặt hàn lập không chút thay đổi nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Đối phương nếu thật sự ngẫu nhiên gặp mình ở đây mới thật là chuyện quỷ, hơn phân nửa người này đã chờ sẵn ở quanh đây đợi hắn xuất hiện. Mặc dù không biết đối phương có chủ ý gì nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Hàn lập nhìn đối phương không nói một lời. Ha ha! Hàn huyên cần gì phải căng thẳng như vậy? Hai tộc của chúng ta mặc dù bây giờ có mâu thuẫn nhỏ, nhưng là vẫn chưa tiến vào huyên thì không cần phải rút kiếm khai đao. Sau này đến khi quý tộc gia nhập xích dung tộc chúng ta, không phải tất cả đều là huyên để rồi sao, tên xích dung tộc này thấy vẻ lãnh đảm có chút hàn ý của hàn lập thì liền cười giả lả. Nếu thật sự hai tộc hợp nhất, Đúng là có khả năng điều này xảy ra. Hàn lập hai mắt đột nhiên khẽ động, vẻ mặt nở nộ cười nhẹ. Thấy vẻ mặt hàn lập đột nhiên biến hóa như vậy, gã thanh niên kia có chút sưởng sốt nhưng lập tức cười rộ lên. Tiểu đệ là Xích Thiên cũng là lần đầu tiên đến Ngọc Hoàng Đỉnh. Chúng ta chi bằng kết bạn đi một chút. Kết bạn đi cùng, hàn lập có chút không ngờ tới. Nơi đây vẫn còn cấm chế tranh đấu Hàn Huyên sợ ta án toán sao? Xích Thiên cười thản nhiên Hàn mố mặc dù không sợ án toán Nhưng là không có hứng thú kết bạn cùng người khác Sắc mặt Hàn lập trầm xuống Xích Thiên bị Hàn lập cự tuyệt Ánh mắt chợt lóe lên sự tàn khốc Nụ cười suốt cuộc thu niếm đi Hàn Hương lần này đi ra ngoài là muốn tìm quý tộc lôi cô nương sao thanh niên mặt tròn trầm mặt một lát rồi chậm rãi nói. Lời này có ý tứ gì, âm thanh Hàn lập trở nên rét lạnh. Không có gì, tại hạ chỉ là lúc trước chứng kiến lôi lan cô nương hình cùng với hồng sa sư tỷ của bổn tộc nói là cùng nhau đi ra ngoài. Hình như nói là đi tới khu giác ký tràng phía đông để đại khai nhãn giới gì đó. Ta nói cho các hạ biết để các hạ khỏi nhọc công tìm kiếm loạn khắp nơi. Xích thiên vẻ ngoài có vẻ như cười nhưng bên trong lại không cười. Nói như vậy, tại hạ xin đa tạ xích hương thật nhiều. Hàn lập mặt vẫn lạnh băng, ôm quyền cảm tạ một câu rồi người siêu phiêu đi mất. Nhìn bóng lưng hàn lập đi khuất, ánh mắt xích thiên chợt lóe, lập tức cười lạnh một tiếng. Xích sư đệ. Ngươi làm tốt lắm. Thân hình hẳn lập khuất hẳn thì phía trong lầu các chợt truyền đến một âm thanh thảm nhiên. Theo đó là một bóng người xuất hiện từ trong đi ra cửa lớn. Người này là một nam nhân cao gầy, dáng vẻ giống một người xích sung tộc nhưng hai mắt lộ ra một tia sát khí. Trúc Sư huyên, việc này nhỏ thôi, không cần nói vậy. Bất quá! Người này tuy là cao giai linh tương, nhưng sư huyên cũng đâu cần phải chú ý như vậy, ta chỉ cần tùy tiện xuất ra một người cũng có thể đối phó dễ dàng mà, xích thiên vẻ mặt biến đổi, vội vàng quay người lại cung chính. Xích sư đệ, lời này ngươi nói sai rồi. Người này nếu thật sự đúng như phòng đoán của ta thì các ngươi khẳng định không phải đối thủ. Trúc âm tử nói ra câu này khiến thanh niên họ xích thất chinh. Sư huyên đã biết người này là ai? Sư để hẳn là biết, mấy tháng trước đám người thiên minh đã xảy ra chuyện chứ, trúc âm tử không trả lời mà hỏi ngược lại. Chuyện này đương nhiên có được nghe một chút. Nghe nói thiên minh sư huyên không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn tổn thất một đầu cao dai xích hống cầm cùng với một viên hỏa long châu bị phá hủy. Xích thiên trần chờ một chút rồi thành thật trả lời. Lúc ấy chỉ bằng vào thực lực của đúng một người, đánh lui thiên minh, chém xếp xích hống cầm, chính là vì hàn đại thánh tử kia. Trúc âm tử liếm liếm môi trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Làm sao có thể như vậy được? Thiên minh sư huyên dù sao cũng là trung giai linh tương, mấy người đi cùng cũng có tu vi linh giai. Hơn nữa xích hống cầm lại càng thần thông không phải một trung giai linh tương có thể so sánh được sắc mặt xích thiên đại biến có chút khó mà tin được thiên minh từng chính mình miêu tả bộ dáng người nọ cho ta hơn nữa vì thánh tử của thiên bằng tộc này cũng trùng hợp vừa mới từ hải ngoại triệu hồi về ứng mấy điều đó thì không thể sai được sợ rằng người này ít nhất cũng có tu vi cao giai linh tương. Nói như vậy thì thiên bằng tục kia thật có chút thủ đoạn. Ban đầu khi vị thánh chủ kia của bọn họ suy sụt còn nói rằng trong tộc không còn lấy một vị thánh tử nào, khẳng định sẽ bị chúng ta sớm thâu tóm. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện tới ba gã thánh tử, trong đó còn có một cao dai linh tương. Thật đúng là không thể chủ quan được a. Thanh niên mặt tròn trừng mắt nhìn chút âm tử, có vẻ vẫn còn chút bán tín bán nghi. Cái này không có gì là ngạc nhiên cả. Thiên bằng tục dù sao cũng là một tục có từ thượng cổ, là một chi của phi linh tục chúng ta. Việc chuẩn bị một vài hậu trước cũng không có gì lạ. Nhưng chỉ là lần này trong tục các chư vị trưởng lão chỉ đạo rất rõ ràng thà rằng cùng vài tục khác liên thủ chia các thiên bằng tộc cũng tuyệt đối không thể để bọn sản sinh ra một gã thánh chủ khác. Mà hiện nay hẳn lập kia hơn phân nửa chính là người có vi vọng nhất của thiên bằng tục. Cho nên, trước khi tiến vào huyên phải biết cho rõ thần thông của hắn. Ta không muốn làm chuyện gì khi không nắm chắc. Trúc Âm tử trầm giọng nói. Tư huyên nói có lý. Bây giờ chúng ta cũng nên tới chỗ xác ký chàng xem sao. Xích thiên cười gì gì nói. Hiển nhiên là phải đi rồi. Thiên bằng tục vốn đã ít, hắn căn bản không thể bỏ qua chuyện này. Khi có chuyện xảy ra, hắn cũng không thoát được liên quan. Trúc âm tử cũng cười hắt hắt. Tiếp theo hai người lập tức bay lên, hướng về phía đông mà tăng tốc. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1432 Giác kỹ chàng Hàn lập lứng thứng đi bên đường đã thưởng thức cảnh sát xung quanh, ránh vẻ vô cùng thành thơi tự đắc. Bất chợt có bốn bóng người bay vụt qua, chưa kịp định thần thì thấy mấy người khác cũng bay tới bay lui trên đầu. Khi linh tộc vốn có thói quen đi tới đi lui, mặt đất thì đường nhỏ nhưng bay trên cao thì không sao. Bất quá nhìn cảnh này hàn lập chợt nhớ ra nơi đây chính là tập trung lực lượng cường đại của phi linh tục thì thở dài một tiếng trong lòng. Khác không nói, chỉ nghĩ đến 72 đội của phi linh tục, mỗi đội một trưởng lão cộng thêm nơi đây mười mấy tên thành viên của liên tịch trưởng lão hội, sơ sơ cũng đủ vượt qua thiên huyên thành rồi. Dù sao thiên huyên thành tại lúc bình thường cũng chỉ có bất quá mười tên trưởng lão hợp thể kỳ tỏa chấn. Đương nhiên nếu vào thời điểm chiến tranh cũng có thể miễn cưỡng triệu tập gần 200 tên hợp thể kỳ lại, nhưng ở đây chính là lực lượng của lưỡng tục, còn nếu chỉ tính nhân tục hoặc yêu tục thôi thì không thể so sánh với phi linh tục được. Về phần hóa thần hoạt luyện dư thì phỏng chừng số lượng của cả hai tục cũng không thể so sánh được. Như thế xem ra. Nhân tộc đặt chân lên linh giới này bao nhiêu năm qua cũng chẳng qua khó khăn lắm mới tự bảo vệ được mình mà thôi. Thực lực tại linh giới chư tộc xem như khá nhỏ yếu, cái này đúng là không phải chuyện giả. Phi si linh tộc thực lực mặc dù không thể cùng so sánh với các đại tộc ở linh giới, nhưng hẳn là có thể miễn cứng đứng vào nhóm chủng tộc trung bình. Trong lòng Hàn Lập thầm lo lắng quẹo người đi sang hướng khác, đột nhiên phía trước bóng xuất hiện một cách tiểu đình, bốn phía đều có đường nhỏ dẫn tới các hướng khác nhau. Mà ở trong đình có hai chiếc ghế vỗ, đang có hai cô gái bạch sam ngồi cười đùa nói chuyện với nhau. Các nàng vừa thấy có ngoại nhân xuất hiện thì không khỏi dừng cười, nhất loạt nhìn lại phía Hàn Lập. Trong đó có một nữ tử mà lúc trước tự xưng là tiểu trúc người dẫn đường cho bọn Hàn Lập. Nguyên lai là tiểu trúc cô nương. Không biết cô nương có thấy đồng bọn của ta đi qua nơi đây không? Hàn Lập tâm niệm vừa chuyển khách sáo chào hỏi đồng thời nói luôn mục đích. Ô, người mà Hàn công tử muốn tìm có phải là lôi lan tiểu thư không? Không lâu trước đây tiểu tì đích sắc có nhìn thấy nàng đi qua. Dình như là đi về phía xác kỹ tràng. Tiểu trúc tươi cười đứng lên trả lời. Giác kỹ tràng đi một mình sao trong lòng hàn lập trầm xuống, lại hỏi. Không phải, có hồng sa tiểu thư của xích dung tục đi cùng. Tiểu trúc trước trước đôi mắt đẹp, thâm ý cười. Đa tạ đã cho biết, hàn lập không lộ bất cứ vẻ gì trên mặt, lãnh đảm cười một chút rồi chuyển hướng đi về phía xác kỹ tràng. Hai cô nương thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau, và đồng thời đều nhìn thấy tia rinh ngạc trong mắt người kia. Vị thánh tử của thiên bằng tục này nghe đồng bạn của mình bị địch tục mang đi phương hướng đó mà còn có thể trầm ngâm nhấn nhịn, thật đúng là không phải người bình thường. Nhị nữ hiển nhiên không biết rằng hàn lập mặc dù bên ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại có vài phần tức giận vì lôi lan thiên bằng tộc kia đúng là cũng không biết tốt xấu, mặc dù không biết tên xích dung tộc kia dùng phương pháp gì để dụ rốt, nhưng dù sao cũng dễ thấy là không có hảo ý gì, sao lại không nhìn ra cơ chứ? vạn nhất đối phương tại giác ký chàng cố ý làm bộ vô tình đả thương nàng, hy vọng của thiên bằng tộc thông qua thí luyện không phải càng xa vời sao? Hắn hết lần này đến lần khác thật đúng là không thể ngồi yên mà không đồng tới việc này. Dù sao hắn đã có hiệp nhị với kim duyệt của thiên bằng tục. Vạn nhất nếu không làm cho thiên bằng tục xuất hiện một vị thánh chủ mới, phiền toái với hắn chỉ sợ là không nhỏ. Tin tưởng rằng mấy vị trưởng lão sẽ tuyệt đối không thèm để ý trước sau gì cả, sẽ đem việc hắn là ngoại tục làm lý do sự một hơi. Nghĩ lại các chi tiết về địa uyên thí luyện, hàn lập thở dài một hơi ảo não. Lần này hắn tham gia cùng thiên bằng tộc cố nhiên được vài chỗ tốt, nhưng đồng sản cũng bị quấn vào những phiền toái không nhỏ. Ngay cả sau này khi đã trợ giúp được thiên bằng tộc thoát khỏi khốn cục, việc bản thân thoát đi như thế nào cũng là việc cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong lòng vẫn bình tĩnh lập kế sách chân hàn lập vẫn không ngừng bước đột nhiên cảm giác xung quanh có mấy người để tránh phiền toái thân ảnh hắn khẽ nhón lên biến mất vô ảnh vô tung. đi mãi một hồi hàn lập cũng không nghĩ là giác khí chàng lại ở cách xa chỗ hắn ở đến như vậy. thi triển xích thiên lý thần thông một hồi hàn lập chứng kiến một màn hào quang thật lớn ở phía trên cao tới cả ngàn trưởng hơn nữa từ trên lại mơ hồ truyền đến mấy tiếng bạo liệt. Thần sắc hàn lập vừa động, rừng thần thông lại từ từ bước tới phía trước, nơi tập trung không ít người. Cái tên gọi là xích thiên của xích sung tộc kia, nếu chủ động nói cho hắn về lôi lan thì rõ ràng có ý lôi kéo hay nhờ hắn tới đây. Vậy chỉ cần hắn không có hiện thân, những người của xích sung tộc hẳn sẽ chưa làm khó dễ gì. Hơn nữa cho dù đối phương không thể chờ đợi được mà ra tay thì lúc này tới cũng đã buồn rồi. Vì vậy hẳn lập không có vội vàng gì. Trong lòng hắn thản nhiên thầm nghĩ như vậy, đồng thời đưa mắt quan sát mọi động tính xung quanh. Hắn cảm giác hình như có người ở trên không đang thi triển thần thông tranh đấu với nhau. Hoàn hảo, mấy người này chưa thực sự bắt đầu cuộc chiến. Một người được bao quanh bởi liệt hỏa. Người còn lại trong miệng không ngớt phun hàn khí màu lam, Trong đó tuyệt nhiên không có ai là lôi lan. Nhưng là người khu sử liệt hỏa kia rõ ràng là xích sung tộc nữ tử tên gọi Hồng Sa. Hàn lập đang có chút kỳ quái thì đột nhiên cảm giác có người từ xa đang đưa mắt nhìn mình có vẻ rất âm hàn, không hề có ý tốt. Linh sắc của hắn vô cùng linh mẫn, chỉ đảo mắt nhanh một cách đã phát hiện khu vực kẻ kia đang đứng. Nhưng khiến hắn dùng mình chính là ánh mắt kia ngay lập tức biến mất, mặt cho hắn cẩn thận đảo qua đám người nọ liên tục, nhưng không hề thu được kết quả gì. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, sau khi hơi trầm ngâm liền buông tha không tiếp tục truy tìm nữa mà sa tăng cước bộ, một lát sau tiến gần tới ký chàng chưa chờ hắn đi tới nơi không chung hai người đã bắt đầu triển khai thực sự một trận lửa cháy và hàn khí đan vào nhau mãnh liệt phút chốc phân ra thắng bại một nam tử sau lưng có đôi cánh màu lam chỉ trong nháy mắt đã bị ngọn lửa làm cho cuốn quết không thể không hướng hồng sa nữ tử chịu thua từ không chung hạ xuống lôi muội muội ta đã đem đối thủ đuổi đi rồi nếu muội muốn khối lôi tinh thạch nọ Hãy đánh bại ta, tỷ tỷ lập tức hai tay giơ lên, tuyệt không đổi ý. Nữ tử này nguyên vốn tư sắc không kém, cười duyên với vẻ mặt đầy quyến rũ. Cảnh này khiến cho không ít nam tử của phi linh tộc ở xung quanh trào lên một ngọn lửa nóng trong lòng. Hàn Lập vừa nghe vậy thì thầm kêu lên bất hảo, vừa định lên tiếng ngăn cản, nhưng cũng đã không kịp. Chỉ... Một đoàn bạc quang chợt lói lên từ dưới mặt đất bay lên một quang đoàn, bên trong là một thân ảnh thon dài, có đôi cánh màu bạc. Đích xác là lôi lan nữ tử. sắc mặt hàn lập trở nên âm trầm. Nữ tử xích sung tộc kia thật là vừa khéo, mình mới tới nơi trong nháy mắt liền đánh bại đối thủ, cũng đồng thời khiêu chiến lôi lan. Hiển nhiên không phải chuyện tự nhiên trùng hợp như vậy rõ ràng mới vừa rồi đã phát hiện mình tới đây mới chính thức phát động kế hoạch, không phải tất cả đều nhằm vào mình sao? bất quá sau khi hắn thở nhẹ mấy hơi, sắc mặt trong nháy mắt đã trở lại bình thường, chậm rãi đi tới bên cạnh kỹ tràng, tùy tiện tìm một chỗ bất động đứng xem. ngươi sùng lôi tinh thạch để mang ta tới nơi đây đại khái là muốn cùng ta đồng thủ mà thôi, không quản ngươi có chủ ý gì. Chính ngươi đang nói chỉ cần ta đánh bãi ngươi là có thể có lôi tinh thạch. Ta sẽ không lưu thủ đâu. Mặt lôi lan không chút thay đổi nói. Ngân xí sau lưng chợt động, nhất thời từng đạo điện quang màu bạc hình cung hiện ra, nhanh chóng bao quanh thân hình khiến lôi lan giống như một lôi điện chi linh. Ha ha, đúng vậy, chỉ cần mũi có bản lãnh đó, ta nhất định đem lôi tinh thạch hai tay dâng lên. Hồng Sa lại có vẻ như không thêm để ý, chỉ khẽ liếc mắt về phía Hàn Lập đang đứng. Những người ở dưới hiển nhiên đều biết xích dung tục và thiên bằng tục có chút an oán, giờ phút này ai cũng có tâm lý đứng đây xem kịch vui chuẩn bị chứng kiến một hồi đại chiến. Thế nhưng Hàn Lập lại đứng thảm nhiên khoanh tay nhìn có vẻ không hề có ý định ngăn cản. Trên mặt Hồng Sa cười dài nhưng trong lòng lại có chút bối rối.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 Nhiệt độ bên cạnh ký chàng chợt sa tăng mạnh mẽ trở nên nóng nực cực độ. Mấy người có tu vi thấp đang đứng xem thậm chí còn phải thuộc lùi vài bước mới chịu được. Hàn lập nhìn thấy cảnh này, mi mắt chợt động nhưng thân thể vẫn không chuyển. Lôi lan thấy vậy lại không nói một lời, hai cánh sung nhẹ, pháp quyết liên tục được thôi động. Ẩm ồ ồ một trận lôi minh phát ra, sau đó lôi điện hình cung bao quanh nàng chợt to dần ra, xa xa nhìn lại phảng phất như có một con cử mãng màu bạc đang quấn quanh thân thể lôi lan. Nhưng rồi những từ mãng này đột ngột biến thành vô số ngân tơ bắn thẳng về phía trước. Tơ hồ mỗi ngân tơ đều biến thành một lôi tơ cầm, như những quả hỏa cầu bắn vụt đi. Trong nháy mắt tiếng sét đánh không ngừng. Hàng trăm hỏa cầu đồng loạt phát nổ tạo thành vô số hoa lửa. Thần thông ngự lôi tơ tầm này không chỉ khiến cho hàn lập ngẩn người ra mà những người đứng xem phía dưới cũng rộ lên một trận sao động. Hồng sa ở đối diện cũng hiện lên tia kinh ngạc nhưng ngay sau đó lập tức cười lạnh một tiếng, tay áo bào rung lên, một sẵn mây đỏ bắn ra mạnh mẽ. Sẵn mây đỏ này đi tới đâu thì hoa lửa nơi đó đều biến thành hồng vụ.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 Không nói hai lời, khẽ nhấc cánh tay, một tiếng nổ lớn kèm theo mũi nhọn bạch ngân phóng ra. Trong trước mắt, vô số bạch ngân hình cung dung hợp làm một. Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó là một cánh cung màu bạc vô cùng lớn trực tiếp hướng đến hỏa cầu nhanh đón. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1433 Thử dò xét Sau một tiếng xét nổ váng trời, ngân hồ thô to đã dễ dàng lao vào trong hỏa cầu lớn. Ngay lúc đa phần mọi người cho rằng ngân hồ hình cung kia nhất định sẽ xuyên thủng hỏa cầu thì đột nhiên không thấy một chút xấu vết gì của lôi điện tử nó nữa, cảm giác như đã hoàn toàn bị cắn nuốt lôi lan cả kinh, hỏa cầu kia nhanh chóng đã tới trước mặt thanh thế vô cùng kinh người. Ngay sau khi trần chờ chốc lát, thân hình nữ tử này chợt lói lên, hai cánh phát ra tầng tầng lôi quang bao bọc lấy cả thân thể. Tại giữa lôi quang, một thân hình bạc điệu trắng bạc biến ảo hiện ra. Trên cổ ngân điệu này có một cái vòng hình cổ quái, trên cái vòng lại gắn một chiếc hộp lô vàng dựng cao chừng ba tấc. Nữ tử này không ngờ cuối cùng lại quyết định sử dụng đòn mạnh nhất của mình là thuật biến thân để đánh bại đối phương. Hỏa cầu lớn kia vừa thấy bạc điểu xuất hiện thì nhất thời đình chỉ muốn đổ nhào xuống. Thế nhưng ngay lập tức mò loạt âm thanh âm ồ phát ra, hỏa cầu đột nhiên biến ảo cũng hóa thành một hỏa điểu đỏ đậm. Hình thể của hỏa điểu lớn hơn rất nhiều so với bạc điểu kia. Nhưng là bạch điểu không hề lộ vẻ sợ hãi gì thân thể đột nhiên cuồng trứng lên biến hóa một chút, hiện ra hình dáng của một nhân điểu mang theo vô số lôi quang, hung hăng lao thẳng tới hướng đối diện. Hỏa điểu cũng không có gì là sợ hãi, ngọn lửa trên người như nóng hơn, một đôi lời chào cũng sơ lên, những mũi tên lửa nhọn thoát theo đó bắn ra. Dưới hai đôi cánh khổng lồ của hai con chim... Một màn hào quang chói loa che lấp gần như toàn bộ bầu trời phía trên kỹ chàng. Một màn tranh đấu kịch liệt giữa hai bên đã chính thức bắt đầu. Máu tươi, linh vũ thỉnh thoảng rơi từ trên cao xuống. Thế nhưng chưa đến mặt đất thì những giọt máu và linh vũ này liền biến mất vô ảnh vô tung. Điều khiến nhiều người kinh ngạc chính là với tu vi sơ dai của lôi lan. Sau khi biến thân thành bạch điểu lại có thể chiến đấu ngang ngửa với hỏa điểu kia, hơn nữa chiến ý càng lúc càng mạnh mẽ. Dưới sự công kích mạnh mẽ của hỏa trào, lôi điện hình cánh cung của bạch điểu tỏ vẻ lãnh đảm nhưng quy lực dường như muốn lớn hơn nhiều so với lúc trước. Lam mang trong mắt hàn lập trước đồng, nhìn chầm chầm không chớp vào bạch điểu trên không trung, khóe miệng lộ ra một tia thì quái. Người khác nhìn không phát hiện ra nhưng với linh mục của hắn có thể nhìn rõ mồn một. Bạch điểu kia nhìn như là đang giấu giấu xếm xếm một công pháp xỉ kỳ bí trong làn điện quang khiến cho lôi điện tăng thêm quy lực mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng thực tế tất cả là nhờ vào cái hồ lô màu vàng ba cấp kia thỉnh thoảng bắn ra vài tia điện quang màu tím. Những tia điện quang này khi tiếp xúc với ngân quang do thân thể bạc điểu sinh ra liền dung nhập vào trong đó không thấy bóng sáng. Dần dần lôi điện hộ thân xung quanh bạc điểu do lôi lan biến thành từ màu ngân bạc chuyển dần sang màu tím nhạt. Xem ra tử quang này có rất nhiều lai lịch. Hồng sa ngoài ý muốn bị áp chế dần dần rơi vào thế hạ phong trong lòng cực kỳ kinh sợ. Mặc dù nàng hiển nhiên không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng đoán chắc phải có gì đó ám muội, bằng không lấy tu vi mà nói, đối phương không thể là đối thủ của nàng được. Đúng lúc này, bên tai nàng truyền tới âm thanh của một nam tử. Thanh âm tuy không lớn nhưng nữ tử này nghe được thì trong lòng nhộn lên một phen. Lúc này nàng cuối cùng cũng không chần chờ nữa. Hai cánh khẽ buông xuống, chuẩn bị dùng sát chiêu thí luyện của mình. Trên đỉnh đầu hỏa ô xuất hiện một chiếc linh vũ dài bắn vụt ra. Khúc khí vài tiếng, linh vũ chợt biến ảnh thành một hỏa điểu độc nhất vô nhịp. Tiếp đó hỏa điểu há mồm, một khối hỏa cầu lập tức phun ra tiến thẳng vào giữa quần lửa to lớn. Cuộc diện ngay lập tức có chút thay đổi. Vừa mới chiếm được chút thượng phong đột nhiên lại bị hỏa điểu lấy lại thế trận bằng điểu lập tức nổi giận, phát ra một tiếng kêu dài. Theo đó những từ điện hình cung phát ra nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, khiến cho không khí phù cẩn vặn vẹo. Hào quang dày đặc khiến cho hỏa điểu và bạch điểu trở nên mờ ảo trước mắt mọi người. Thế nhưng lúc này đa phần đều có thể nhận ra bạch điểu đang mất sần lưu thế. Rơi vào hả phong ngày một nhanh căn bản không chủ được bao lâu nữa. Thậm chí có thể bị trọng thương mà rơi xuống. Đúng lúc này, hàn lập vốn đang đứng bất động quan sát, đột nhiên hai cánh hiện ra, sau một tiếng xét, hóa thành một đảo thanh bạch điện biến mất tại chỗ. Cơ hồ ngay lúc đó, tại một chỗ khác, một bóng đen đứng giữa mọi người cũng chợt ló lên, không một tiếng đồng biến mất tại chỗ. Bịch một tiếng. Một đạo kiếm quang màu vàng dài hơn 10 trượng từ trong hư không thoáng hiện, hướng lôi điện hình cung chạm xuống. Kiếm quang chưa tiếp cận mục tiêu thì đột nhiên một đạo bạc ngân hiện ra chặn lại, kèm theo một tiếng ông minh thê lương. Hỏa diễm cùng với bạc ngân điện hồ phản phất lập tức tiêu tán, Giữa chiến đoàn hỏa điểu cùng bạc ngân điểu chỉ cảm thấy kim quang chợt lói lên, một cái gì đó sắc bén gì thường không chút khách khí chạm thẳng xuống đầu mấy người. Họ căn bản không thể ngăn cản. Nhị điểu kinh hãi bất chấp tất cả đồng loạt thu thần thông về rồi cùng bắn ra phía sau né tránh. Kiếm quang thật lớn len vào giữa hai người theo đó một đảo Bạc Ngân lưu lại như tàn ảnh bị sẻ làm đôi, lập tức thoát ra một cỗ lực lượng vô cùng lớn. Phủ cận cuồng phong gào thét, đại lượng thiên địa nguyên khí nhất tề hội tụ về phía Bạc Ngân, phản phất như đem một chảm này gợi mở không gian. Những người xem được một trận đại loạn, nhị điểu đã trở lại hình người, chỉ là trên mặt vẫn đầy vẻ kinh nghi. Ngươi không phải là đối thủ của nữ tử này, không nên đấu nữa. Một âm thanh thảm nhiên từ phía sau chuyển tới lôi lan. Nàng biến đổi sắc mặt, vội quay đầu lại chỉ thấy một gã thanh niên lặng yên đứng phía sau. Đúng là hàn lập. Mới vừa rồi là hàn huyên xuất thủ, lôi lan có chút hoàng sợ. Uy lực của đảo kiếm quang vừa rồi khiến nữ tử này tưởng rằng người đó ít hẳn phải là một vị linh xuất cấp. Không gian lúc này đã trở lại bình thường, nhưng hàn lập vẫn giữ vẻ lãnh đảm, không trả lời lôi lan mà đưa mắt nhìn về phía đối diện. Lôi lan ngẩn xa cũng nhìn lại theo hướng đó. Lúc này nàng mới phát hiện hồng xa cũng đang nửa cười nửa không nhìn về phía này. Không biết từ bao giờ phía sau đối thủ của Lôi Lan cũng xuất hiện một thanh niên mặt hồng xanh, khuôn mặt âm lệ, không chút biểu cảm. Đây đúng là Trúc Âm Tử, cũng là người đáng cảnh giác nhất trong đám xích dung tục. Trong lòng Lôi Lan không khỏi cảm thấy khẽ run. Hàn Huyên nghe nói Huyên một mực tu luyện ở hải ngoại mới trở lại thiên bằng tục. Tại hạ có chút tò mò, mong Hàn Huyên chỉ giáo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 Hắn vừa xuất hiện trên không trung, ngay lập tức bị không ít người nhận ra. Lúc này nghe được khẩu khí muốn khiêu chiến với hàn lập của hắn, không ít người giật mình kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là tỏ vẻ hưng phấn vô cùng. Thần thông bực này mà đồng bối giao thủ thì không phải ai cũng có cơ duyên nhìn thấy. Nghe được chút âm tử nói vậy, lôi lan khẽ nhớ mày, thần sắc nàng tỏ ra đã hiểu rõ. Nữ tử này rốt cuộc đã thấy rằng mình đơn giản chỉ là mồi nhử. Cùng các hạ sao thủ, không có hứng thú, Hàn Lập cười nhạt. hắt hắt. nếu đã đi vào nơi đây, các hạ không còn nhiều lựa chọn nữa rồi." Hàn Huyên tiếp chiêu, bàn tay nam tử này vừa nhấc, hồng quang chợt lóe, hóa thành một lời trảo đỏ đậm, mười ngón tay trong suốt đỏ rực trông như thạch điêu bị dung cháy rực lên. Hàn Lập nhướng mày, Không nói thêm gì nữa, nhìn bộ dáng của Trúc Ân Tử cảm giác như hắn chỉ tùy tiện vung tay một cái. Vài tiếng bảo minh xé gió phát ra, hào quang từ năm ngón lợi trào chợt ló lên rồi biến mất không thấy tâm hơi. Thần sắc hàn lập chợt động, bỗng nhiên một cánh tay đồng dạng hướng trước người, cả năm ngón tách ra chắn phía trước. Đột nhiên ở mười trượng trước người hàn lập, không gian dịch liệt chấn động. Năm mũi nhọn từ lời trảo chợt hiện ra. Vừa thấy năm đảo mũi nhọn, sắc mặt hàn lập chợt biến. Nguyên chức chỉ là những mũi nhọn dài khoảng một thước, vậy mà khi hiện ra lần nữa đã trở thành những cử lao dài cả trượng, hơn nữa còn đang không ngừng thu nạp linh khí bốn phía cuồng trứng xa xung quanh. Mũi nhọn chưa đến gần mà hàn lập đã cảm thấy một linh áp mạnh mẽ kinh người. Nếu Tu Vi hơi thấp một chút sợ rằng chưa chạm vào mấy mũi cử lao kia thì cả thể sắc và tinh thần đã bị linh áp này đè cho cứng nhắc, không thể nhúc nhích. Trong lòng âm thầm giật mình, năm ngón tay che trước người Hàn Lập bỗng nhiên liên quang chợt lóe, một toàn núi nhỏ đen xì trống sống hiện ra, ngay lập tức biến thành một hòn núi lớn hơn 10 trường. Ngọn hắt sắc phong trắng trước mặt Hàn Lập, nghiêm mật phòng hộ vang chấm thang vài tiếng trầm đục vang lên hồng mang khẽ lóe cả năm đạo tử lao đều nhằm thẳng vào tòa núi nhỏ một cỗ nhiệt hỏa lan tràn xung quanh nơi hàn lập đứng khiến hắn dâng lên một cảm giác khó chịu nhưng hắc sắc phong kia lại ổn định tại chỗ tưởng hồ không hề mảy may bị ảnh hưởng ô trúc âm tử nhìn thấy cảnh này thì có chút ngạc nhiên Thần niệm của hàn lập hướng về phía đối thủ, sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống. Ba một tiếng, hắn vỗ vào ngọn núi. Nhất thời ngọn hắt sắc phong quay tròn, phía mặt vừa bị chạm kích quay về hướng hàn lập. Chỉ thấy mặt ngoài chỗ đó xuất hiện năm viết sước nhỏ, nhưng hoàn lại giống như có dấu hiệu đang bị ăn mòn dần. Một tiếng hừ lạnh, bàn tay đen xì như thiểm điện đặt lên trên đỉnh ngọn núi. Một màn khó tin xuất hiện, ngọn Tiểu Phong toàn thân bao phủ bởi một trận u Quang, nơi nào u Quang đi qua thì ngân trảo nơi đó biến mất, Tiểu Phong tại đó cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Nếu Trúc Huyên nhất định phải lãnh giáo, tại Hạ cũng đành phải luận bàn một phen. Hàn Lập nói xong thân hình thoáng lên một cái, người bỗng xuất hiện bên cạnh tòa Tiểu Phong. Hai cánh phía sau vừa động. Một trích màu xanh ở sau lưng bóng hiện ra. Đồng thời ầm ầm hổ hổ vài tiếng nổ phát ra. Sau đó tại bốn phía quanh hàn lập, bốn đảo phong trụ màu xanh phóng lên cao, không ngừng gào thét. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1434 Uyên thủ vệ Bốn cột sáng vây quanh hàn lập tạo nên một thân thể nhìn xanh lét, đưa mắt liếc chúc âm tử một cái, hai cánh khẽ động. Nhất thời bốn đảo phong chủ bảo liệt tỏa ra vô số phong nhận màu xanh. Ban đầu những phong nhận này cuốn lấy nhau tạo thành những cơn lúc kinh người rồi sau đó bắn thẳng ra phía ngoài. Nhất thời cả đầu trời phát ra những tiếng vù vù xé không khí theo mỗi một phong nhận phóng ra. Trúc âm tử nhìn thấy hàn lập vừa ra tay thanh thế đã kinh người như vậy thì thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng người này tại phi linh tục có quy danh lớn như vậy, đương nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn hít sâu một hơi, hai cánh phía sau cuồng trứng lên mấy lần đồng thời cũng vỗ mạnh vài cái. Ngay lập tức hồng quang đại phóng, những đóa hoa lửa nóng sự hiện lên khắp nơi xung quanh nơi nam tử họ trúc đứng. Trúc âm tử hai tay thúc sụp pháp quyết, hóa thành những hỏa thỉ mở ngọt tròn chắc là những cái hình mũi tên lửa đóng ngọt tròn đỏ đậm vô cùng, đồng dạng bắn nhanh ra. Nói về thanh thế, đám hỏa thỉ này không thể kém chút nào so với phong nhận của hàn lập. Trong phút chốc cả bầu trời phản xuất như bị chia thành hai nửa. Một bên là những mũi nhọn trải rộng khắp nơi, phong nhận màu xanh như ẩn như hiện. Bên kia lại là những ngọn lửa cuồn cuộn trói mắt. Hai người nhanh chóng rơi vào thế sẵn co ở dưới không thể nhìn ra cuộc diện đang nghiêng về ai. Hàn lập nhìn cảnh này trên mặt không chút biểu tình, hai tay pháp quyết biến đổi. Từ giữa tay áo hắn mơ hồ có tiếng lôi minh chuyển ra theo đó là hai đảo kim hồ bắn ra, hướng không trung hợp lại, rồi nhanh chóng hóa thành một con điện sao màu vàng với móng vuốt thô to. Thần niệm hàn lập vừa động điện sao này lập tức lắc lắc đầu, vẫy đuôi. Trong trước mắt, từ khoảng cách hơn 10 trường đa loáng một cây xuất hiện trước mặt Trúc âm Tử. Tốc độ phi độn của điện sao nhanh vô cùng thậm chí không khác gì với thuấn vi cả. Điều này khiến trên mặt Trúc âm tử lộ rõ vẻ hoàng sợ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, há mồm một cái, một đảo hồng quang bắn ra ngoài. Nhìn kỹ lại thì đó là một viên châu đỏ đậm. Âm một tiếng, viên châu và điện sao va chạm tạo nên quang mang chinh người. Linh khí cũng bị quay cuồng xoay tròn, trong nháy mắt hình thành nên một hỏa trụ cao tận trời, đường kính chừng hai ba trượng. Trong hỏa diễm thấp thoáng thấy những đảo tơ vàng hỗn loạn tiếng lôi minh xé gió liên miên không dứt cùng với đó là một cỗ nhiệt phong truyền ra bốn phương tám hướng. Dưới uy năng bực này, Trúc âm tử cũng ngoài ý muốn phải thối lui mấy bước, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía đối diện. Thế nhưng mặt hắn đột nhiên đại biến. Ở phía đối diện lúc này hoàn toàn trống trơn, Hàn Lập đã biến mất tại chỗ. Hơn thêm nữa thân ảnh hắn lại đang rất gần chỗ lôi lan trên mặt đất, bộ dáng như sẽ lập tức độn quang bỏ đi. Trúc âm tử vô cùng giận dữ nắm tay nhấp lên hướng thẳng tới phía Hàn Lập điểm một cái. Một tiếng phúc suy phát ra mang theo một sợi hồng ti lói lên. Hàn lập dường như đã có chuẩn bị trước, cũng ngay lập tức mạnh mẽ đưa tay về phía ngược lại. Hồng quang chợt ló lên, đồng dạng một sợi hồng ti khác bắn ra, đúng là hỏa linh ti. Hai sợi hồng ti chợt ló trong không trung rồi chuẩn xác ra thẳng vào nhau. Thế nhưng kết quả hồng tuyến của Hàn lập quay về còn hồng tuyến của trúc âm tử thì hội thiệt biến mất không thấy đâu. Chỉ trong chốc lát trì hoãn này... Hàn lập và lôi lan trước đồng vài cách đát lẫn trong đám người dưới đất. Các phi linh tộc phổ cận chưa kịp phản ứng gì, chỉ vội tránh ra vài bước. Hàn Huyên, ngươi không chiến mà chạy, không sợ ảnh hưởng uy danh của quý tộc sao? Trúc Âm tử mắt thấy Hàn lập rời đi, liền đề khí hết lớn. Trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân chia thắng bại, chỉ sợ là không được. Tại hạ thân gánh vác trách nhiệm nặng nề, chỉ có thể luận bàn cùng Trúc Hương đến đây thôi. Hàn lập lơ đến nói vọng lại phía sau. Lập tức sau đó hai cánh hiện ra bay vụt lên không chung, hướng phía xa bay đi. Sắc mặt lôi lan thoáng lộ vẻ trần trừ, sau đó cũng khẽ dầm chân một cái, rời đi theo hướng hàn lập. Chúc âm tử nhìn hàn lập và lôi lan rời đi một cách dứt khoát như vậy cũng không biết làm gì, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Trúc sư huyên, không truy đuổi bọn họ sao, hồng sa lúc này đã đứng bên cạnh Chúc âm tử, lên tiếng hỏi. Hừ truy thế nào đây, ra khỏi xác kỹ tràng tất cả các địa phương khác đều cấm đồng thủ. Ta thật không ngờ ngươi lại mê mội như vậy.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 Vì vậy hai người cũng lập tức từ trên không hạ xuống, hội hợp với đám người xích thiên rồi cùng nhau rời đi. Lúc này ở lại chỉ còn các phi linh tộc nhân khác không ngớt luận bàn Việt Hàn Lập đột nhiên lui bước. Chuyện gì xảy ra vậy, không phải ta đã nói rồi sao, ra khỏi lánh địa của tộc thì không được hành động một mình. Ngươi như thế nào lại đi rác ký tràng phân tranh cùng xích dung tục vậy? Kim Duyệt nhìn trầm chầm, chầm vào ngân sam nữ tử đang thúc thủ đứng trước mặt lạnh lùng hỏi. Giờ phút này, vị đại trưởng lão của thiên bằng tục ngồi ở trong một lầu các, thạch trưởng lão ngồi ngay ngắn một bên, nhưng ánh mắt trước đồng đồng sáng có tia bất mãn. Sắc mặt nữ tử tái nhợt không dám lên tiếng. Bạch Bích cùng Hàn Lập cũng đứng ở một bên.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 Vì xích sung tục hồng xa kia trong tay có lôi tinh thạch nếu ta lấy được vật đó, sau này tiến giai linh tối thiểu có ba thành nắm chắc. Đệ tử do đó nhất thời hồ đồ. Lôi lan rốt cuộc mở miệng thì thào. Lôi tinh thạch khó trách ngươi lại động tâm. Nhưng đây cũng không phải là lý do ngươi tùy tiện như vậy. Các ngươi lấy tu vi của mình so sánh với sự tồn vong của tộc xem bên nào trọng bên nào khinh hẳn phải rõ ràng chứ, phải biết rằng để bồi dưỡng hai vị thánh tử các ngươi trong tộc đã phải xuất ra vô số linh dược cùng tinh thạch mới khiến các ngươi tu vi tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy. Nếu không mặc cho hai ngươi tư chất hơn người cũng không có được ngày hôm nay. Kim Duyệt vẫn đầy vẻ tức giận. Lôi Lan nghe vậy không nói gì trên mặt ẩm hiện vẻ xấu hổ. Trong lúc nữ tử này không biết nói gì thì thạch trưởng lão lại mở miệng cười. Được rồi, Kim trưởng lão! Mặc dù lần này Lôi Lan có chút liều lính, nhưng cũng may Hàn Đảo Phú đã tới kịp thời cũng không có xảy ra chuyện gì. Hàn Đảo Phú đã xử lý chuyện này như thế nào? Cũng không có gì hơn phân nửa là vì thánh tử xích dung tộc này hoài nghi muốn thử trúc thần thông của ta. Hắc hắc, nghe nói hàn đạo rấu sao thủ cùng chút ân tử vẫn chưa rơi vào thế hạ phong nhưng cũng không dây dưa nhiều. Đây đúng là một cử chỉ sáng suốt. Thạch trưởng lão nói với khẩu khí tán thường. Vãn bối cũng là người biết nặng nhẹ. Hàn lập cười nói. Từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi tuyệt đối không được rời khỏi lầu các một bước nào, chỉ cần bình tĩnh chờ thí luyện bắt đầu là được. Các chuyện khác sao cho hai người chúng ta xử lý? Kim Duyệt trầm ngâm một chút rồi lên tiếng phân phó. Vâng đại trưởng lão, lúc này hai người lôi lan và bạch bích hiển nhiên phải cung kính tòng mệnh Hàn lập cũng liền ôm quyền không có ý kiến gì. Lại nói tiếp. Thân phận của Hàn Lập hôm nay tại thiên bằng tộc có chút kỳ lạ. Trên danh nghĩa hắn cũng đã gia nhập và trở thành thánh tử của tộc này, nhưng địa vị lại gần giống như khách khanh vậy. Hơn nữa hôm nay biểu hiện của Kim Duyệt lại tỏ ra khách khí với hắn một cách dị thường. Chờ sau khi hai vị trưởng lão rời đi, ba người Hàn Lập về chỗ mình đóng cửa tu luyện đều không xuất ngoại nữa.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 Đúng là đoàn người xuất phát từ Ngọc Hoàng Đỉnh, hướng tới cửa vào địa uyên. Hàn Lập và mấy thiên bằng tộc nhân khác cưới tự cầm màu trắng, đi ở nhóm giữa. Đội ngũ này mặc dù khổng lồ, nhưng là trải qua thời gian dài phi hành, mọi người cũng không có nói chuyện. Hàn Lập ngồi xếp bằng trên lưng tự cầm yên lặng đưa mắt nhìn bốn phía. Khoảng cách từ ngọc hoàng đỉnh tới cửa địa huyên so với tưởng tượng ban đầu của hắn thực còn muốn xa hơn rất nhiều. Đột nhiên phi linh tục nhân phía trước sổ lên một trận sao đồng, mơ hồ truyền tới một tiếng kinh hô toàn bộ đội ngũ chậm đồn tốt lại. Thần sắc hàn lập vừa động thần niệm lập tức hướng phía trước đảo qua. Chỉ thấy ngoài phương cách bọn họ ngàn sẵm bóng nhiên xuất hiện một bức tường lớn cao chừng ba bốn trăm trường. Nếu đứng ở mỗi bên nhìn lại thì không thể nhìn thấy cuối bên kia. Trên tường cứ mỗi trăm trường lại có một chỗ bạch ngọc. Mấy cột chỗ này chỉ cao khoảng 10 trường, nhưng đều có thanh quang chớp đồng toàn bộ là từng đảo phù vân minh ẩn huyền ảo gì thường bảo phủ bên ngoài cũng không biết sử dụng làm gì. Tại một bên bức tường còn có một lầu cắt hình chỗ cao chừng 3-40 trường cảm giác mấy ngàn người có thể ngồi ở đây. Mà trên bầu trời của bức tường xuất hiện nhiều phi linh tộc nhân khác. Lặng lặng đợi bọn hàn lập. Tham kiến chư vị trưởng lão, một trung niên nam tử mặc chiến sáp màu xanh đứng từ xa ôn quyền hướng đến bên này. Nguyên lai năm nay là Kim Phong Lão Đệ thật đúng là có xuyên. Kim Lão Đệ hẳn là đã nhận được tin tức chúng ta chuyển tới hàn lập ở bên cũng lập tức bay ra đứng nhìn xía mấy vị trưởng lão, một lão phụ nhân, một trung niên nam tử cùng với một lão giả trên mặt đầy hình xăm quái dị. ba người này đúng là những trưởng lão có quyền lực nhất trong hội liên tịch các trưởng lão. thế nhưng trước mặt thanh niên nam tử mặt chiến giáp màu xanh ghi lại tỏ ra vô cùng khách khí. phẩm nhân tu tiên tác giả, vong ngữ Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1435, tứ sát hóa giáp thuật, ánh mắt hàn lập đảo qua trên người mặt thanh giáp kia trong lòng chợt phát lạnh. Thanh giáp nhân này tu vi sâu không thể lường được, thậm chí tuyệt không dưới ba vị đại trưởng lão kia, chắc không được ba lão này lại tỏ ra khách khí như vậy hơn nữa Hàn lập cảm nhận trên thanh giáp của nam tử này thật sự có chút kỳ lạ. trong bề ngoài thì như đơn giản gì thường ảm đạm u ám, không có bất kỳ ký hiệu pháp trận cùng hoa văn gì. nhưng Hàn lập dùng thần niệm đảo qua thì phát hiện một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. nhìn kỹ lại bằng mắt thì bỗng nhiên phảng phất liên tưởng tới một chuyện tình không thể tin được. Hắn không hề có cảm ứng sai thanh giáp này dĩ nhiên lại được ngưng tụ từ sát khí cực kỳ nồng hậu. Chắc không được khí tức lại quen thuộc đến như vậy. Nhưng sát khí tồn tại nhiều như vậy trong người thân thể không những không bận gì mà ngược lại còn có thể bước ra bên ngoài biến ảnh thành hình áo giáp. Loại thần thông này thực không thể tưởng có thể tồn tại trên đời. Kinh hãi một chập, hàn lập xoay chuyển ánh mắt. Vừa hẳn chú ý tới mấy vạn phi Linh tộc nhân đang trôi nổi phía sau nam nhân nọ. Mỗi một người đều mặc một chiến sáp đủ màu sắc. Linh một trong mắt hàn lập chợt ló lên, nhìn kỹ một hồi, ngay lập tức đồng tử hắn không khỏi co rút lại. Chiến sáp của những người này không nghĩ lại đều đồng dạng giống như của nam nhân kia đều là sát khí biến ảo mà thành. Chỉ bất quá bởi vì tu vi sâu cạn khác nhau mà chiến sáp có chút bất đồng, có cái giống như thực thể, nhưng có cái lại mơ hồ dị thường, như ẩn như hiện. Cảnh này khiến hàn lập vô cùng hoảng sợ. Đúng lúc này thanh giáp nam tử sau khi chào tam đại trưởng lão đã đưa mắt nhìn về mọi người phía sau, lộ vẻ tươi cười. Bổn tục 300 năm mới có một lần thí luyện kim chắc vốn tuyệt không dám thiên thường. Bất quá, gần đây yêu vật trong địa nguyên có chút sao đồng bất an, nếu để thêm một hai năm nữa thì Kim mỗ có nói gì cũng không dám đồng ý chuyện thí luyện. Nam tử tươi cười nói với tam lão. Ha ha, cho nên ngay khi có được tin tức từ huyên đệ, chúng ta đã lập tức cho tổ chức thí luyện sớm hơn một chút so với định kỳ. Bây giờ địa chắc tháp chiều còn chưa bắt đầu, lão già cười hỏi. Sẽ không đâu, từ phản ứng của bảo vật giam chắc có thể thấy rõ điều này. Mặc dù bây giờ khí hắc án so với lúc bình thường nguy hiểm nhưng vẫn còn cách thời điểm bộc phát ít nhất một năm thời gian. Tuy nhiên, chuyện có thêm các yêu vật cấp độ cao hơn xuất hiện cùng với hắc án chi khi là điều không thể tránh khỏi. Việc gặp phải địa nguyên cao sai yêu vật trong lần này khẳng định sẽ nhiều hơn.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 Ta cũng không có ý kiến. Bỏ qua cơ hội này ít nhất hơn trăm năm nữa mới có thể cử hành lại, mà như vậy thì có không ít người không thể chờ đợi. Lão phụ nhân những mày cũng chậm rãi nói. Lão giả có hình xăm lại trầm ngâm hồi lâu rồi mới nhẹ thở dài một hơi gật đầu. Thấy cả ba người đều đồng ý, lúc này nam tử mặt thanh sáp mới cười nhẹ, đưa nắm đấm lên không trung. Một quang cầu màu xanh theo đó bắn ra, sau khi chợt lói một cái thì quỷ gì xuất hiện ở trên cao trăm trượng. Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa phát ra khi quang cầu đột nhiên bạo phát kèm với đó là một vầng sáng màu xanh cuồng trứng khắp nơi. Những phi linh tộc mặt chiến sáp ở phía sau nhìn thấy màn này thì lập tức nghiêm nghiêm cẩn cẩn tách làm hai để lộ một con đường ở giữa. Một đám đông người mặc dù với tu vi bất đồng nhưng khi xuất ra một hành động chỉnh tệ nhất loạt như thế lại tạo ra một cỗ áp lực vô hình cực kỳ mạnh mẽ tản mắc ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, từ các trưởng lão hộ tống đoàn của mình trở xuống, sắc mặt ai cũng khẽ biến, nhưng sau đó lại khôi phục như thường. Còn những thánh tử lần đầu tham gia thí luyện như Hàn Lập thì rộ lên một trận tao động đại đa số lộ vẻ giật mình. Tam đại trưởng lão hướng về phía sau ngoắt tay một cái rồi nhất tề bay về phía trước. Cả đội ngũ lại một lần nữa khởi hành, lần lượt từng người từng người bay qua bức tường giữa hai hàng áo giáp. Hàn Lập ngồi trên tự cầm, hai mắt híp lại nhưng đang cẩn cẩn đánh giá giáp sĩ hai bên. Kết quả hắn phát hiện đại bộ phận pháp sĩ ánh mắt rất lánh đảm, không nói không cười, ngẫu nhiên có người lộ ra ánh mắt tò mò, đương nhiên đây là người có tu vi thấp tuổi cũng khá nhỏ. Bất quá, tu vi thấp ở đây cũng ít nhất là ngoài kết đan vị. Ngoài ra những tồn tại tương đương với nguyên anh hay hóa thần thì chỗ nào cũng có. Thậm chí luyện dư cấp bậc cũng không phải là ít. Trong lòng hàn lập thầm kinh hãi.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 Thêm vào đó, kiến trúc ở đây quy mô như vậy thì nhiều phần vẫn còn các giáp sĩ khác ẩn nấp đâu đó mà không xuất hiện. Trong lúc Hàn Lập âm thầm đánh giá không ngừng thi đoàn người cũng đã vượt qua đám giáp sĩ tới phía dưới một đại lâu rất lớn. Trưởng lão hội lập tức phân công các đệ tử vào ở tạm trong đó, khôi phục lại tinh thần và pháp lực, ngày mai sẽ bắt đầu thí luyện. Đám người thiên bằng tộc ở cùng trong một lầu các. Kim Duyệt cùng Thạc trưởng lão canh giữ ở tầng 1, ba người Hàn Lập được phân riêng mỗi người một tầng có thể nghỉ ngơi yên tĩnh không bị ai quấy rầy. Thấy tình hình này trong lòng Hàn Lập không khỏi ngoài ý muốn. Hắn thực ra có chút mừng rỡ khi có thể dừng lại ở đây một đêm. Thế nhưng giờ lại bị hai người Kim Duyệt phân phó không cho đi đâu đồng thời canh giữ ngay ở dưới tầng 1. Điều này khiến sự đỉnh ám mội của hắn gặp chút phiền phức Hàn lập ngồi xếp bằng trên giường, cũng chưa đi vào nhập đỉnh, ánh mắt chớp đồng không biết đang suy tính gì. Không biết sau bao nhiêu lâu, hắn tựa hổ đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì trên mặt lộ ra tiếu ý. Ngay lập tức, hắn khởi thân, hướng tầng một đi xuống. Ngay khi thân hình Hàn Lập xuất hiện ở đầu thang lầu 1, Kim Duyệt trưởng lão và thạc trưởng lão đang ngồi nhập định đều đồng thời mở mắt nhìn về phía hắn, tinh quang chợt lói. Trong lòng Hàn Lập khẽ dùng mình. Hàn đảo hữu, ngươi không nhỉ ngươi còn định đi đâu, chẳng lẽ có chuyện tình gì quan trọng sao? Kim Duyệt nữ tử không nói gì, đây chính xác là giọng thạc trưởng lão. Vãn bối có một việc quan trọng. Muốn đi ra ngoài một chút. Hàn lập nghiêm trang nói. Chuyện gì, muốn xuất ngoài bây giờ sao kim duyệt mơ hồ có chút bất mãn. Mắt thấy thí luyện sắp tới, nữ tử này hiển nhiên vi vọng hàn lập thành thật ở trong lầu các nghỉ ngơi tính dưỡng, không bị phân tâm. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là vãn bối thấy công pháp ở đây thủ vệ đều là ngưng tụ sát khí thành áo giáp của thủ vệ ở đây rất kỳ lạ. Muốn tìm một hai người lãnh giáo sự huyền diệu trong đó Hàn Lập cười cười Lại thản nhiên đem ý đồ nói ra Sát khí ngưng giáp Ngươi muốn nói tới tứ sát hóa giáp thuật sao Công pháp này quan trọng nhất là thân phải có một lượng sát khí cực lớn Nếu không đừng nghĩ đến làm gì Mà ngươi muốn hỏi công pháp này làm gì Kim Duyệt ngẩn ngơ nói ra tên của bí thuật Trên mặt lộ vẻ kỳ quái Thạc trưởng lão ở bên cũng có bộ dạng kinh ngạc không kém. Hàn Lập nghe vậy mỉm cười, hai tay đột nhiên nắm chặt lại, kim quang trên người chợt lóe, đột nhiên toát ra một cỗ hơi thở thâm trầm kinh người, bao nhiêu sát khí nồng đậm bị chôn sâu trong thân thể bỗng nhiêu ùa ra. Lúc trước hắn dùng kim cương quyết luyện hóa sát khí, chèn ép chúng lại, bây giờ lại một lần nữa bức chúng xuất hiện. Vừa thấy sát khí này, cả hai trưởng lão kia đều đồng thời cả kinh. Sát khí của ngươi dày đặc như vậy, chắc không được chuyện cảm thấy hứng thú đối với tứ sát hóa pháp thuật như vậy. Ha ha, bất quá cũng không cần ra bên ngoài hỏi thăm, loại công pháp này căn bản không có gì đặc biệt hay bí thuật gì cả. Lão phu hoàn toàn có thể đem công pháp chỉnh chu truyền thủ cho ngươi. Lấy sát khí trên người của ngươi như vậy.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 Vãn bối hiển nhiên cảm kích vô cùng. Nhưng không biết một đêm có đủ để tìm hiểu và miễn cưỡng sử dụng công pháp này hay không, Hàn Lập kìm ném sự vui sướng trong lòng cung kính trả lời. Hắc hắc, chỉ cần Hàn Đạo Hữu có thể giúp hai người lôi lan thông qua thí luyện là quá đủ để cảm ơn Lão Phu rồi. Còn về chuyện công pháp, yên tâm đi, cái này cũng không phức tạp. Lấy tu vi của hàn đảo hữu, một đêm cũng đủ lính ngộ mấy tầng đầu rồi. Về thần thông của mấy tầng cuối cần phải có sát khí rất lớn, dù sao ngươi vốn chưa thể đáp ứng. Thạch trưởng lão khoát tay nói. Hàn lập thiện nhiên gật đầu cảm tạ không thôi. Kim Duyệt ở bên cạnh thì không có ý phản đối gì, thậm chí còn nhắm mắt trở lại nhập định vì vậy chỉ thấy thạc trưởng lão móc ra một ốm trúc bằng ngón tay yên lặng không nói trong chốc lát rồi vứt lại cho hàn lập. ta đã đưa pháp quyết vào trong đó, ngươi cầm lấy mà tìm hiểu đi. đa tạ tiền bối, hàn lập nói lời cảm ơn một tiếng, nhận ốm trúc rồi không chầm chế quay lại nơi mình ở, ngồi xiết bằng trên giường, hàn lập lấy ốm trúc sa rắn lên chan, đưa thần thức nhập vào. Nhất thời một đám cổ văn lục sắc hướng đầu hàn lập bay nhanh vào. Khuôn mặt hàn lập vẫn thủy trung không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, hàn lập đột nhiên bỏ ốm trúc xa thu vào chữ vật, thần sắc hòa hoãn trở lại. Pháp quyết này quả nhiên như thạc trưởng lão nói, thoạt nhìn cũng không quá phức tạp, cả đêm chắc cũng đủ ngưng tụ một tầng sát sát mở ngoặt tròn áo giáp bằng sát khí đóng ngoặt tròn. Trong lòng nghĩ vậy, hai tay hàn lập hướng lên trên bắt đầu chính thức tìm hiểu về pháp quyết này. Hai mắt hàn lập hoàn toàn tính lặng nhưng trên người bắt đầu xuất hiện một tầng sát khí lánh đảm màu đen chốt lát bắt đầu quay cuồng không ngừng trong không khí. Sau đó không lâu, nó thậm chí bắt đầu tăng tốt kịch liệt xoay tròng biến thành một tầng hắc phong khiến thân hình hắn như ẩn như hiện, dần trở nên mơ hồ. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1436, nội dung thí luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, hai vị trưởng lão cùng với bạch bích lôi lan lặng lặng đứng ở dưới lầu 1, dáng vẻ chờ đợi. Kim Duyệt và thạch trưởng lão ẩm chứa vài tia chờ mong còn hai vị thánh tử thì có chút khó hiểu, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía thang lầu. Qua thời gian một bữa cơm, từ trên truyền tới tiếng bước chân tiếp theo đó là bóng người hàn lập hiện ra, mặt hiện rõ vẻ tươi cười. Thế nào, ngươi đã thành công rồi chứ? Thạch trưởng lão hai mắt sáng ngời hỏi. Đa tả tiền bối truyền thụ.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 Cho nên tối hôm qua ta cùng thạch trưởng lão đã thương lượng quyết định sẽ đem toàn thể chấn tộc chi bảo để cho các ngươi dùng. Cũng nhờ đó tăng thêm khả năng bảo vệ bản thân. Nữ tử Kim Duyệt cẩn thận đánh giá thần sắc của Hàn Lập rồi đột nhiên nói. Chấn tộc chi bảo, Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, đây là lôi sao tiến, ngươi cầm lấy đi. Vừa nói kim duyệt vừa vung tay áo lên, bỗng nhiên một đoàn thanh quang bay ra thoáng một cách hiện hình thành một thanh tiến đao mở ngoặt tròn chẳng biết nó là tiến hay là đao nữa, thấy tác giả gọi là tiến đao thì để tiến đao vậy, nhưng tên của nó vẫn là lôi ra tiến đóng ngoặt tròn màu xanh. Tiềm thức hàn lập vừa động, đưa tay ra cầm lấy tiến đao, ngưng thần xem xét. Chỉ thấy tiến đao dài chừng nửa thước. Kiểu dáng khá cổ, mặt ngoài xanh thấm nhưng lại có một giải hoa văn màu bạc huyền ảo. Nhị vị tiền bối thực sự định đưa vật này cho vãn bối sao, hàn lập lấy tay sờ sờ lên tiếng đao cảm thấy một cỗ hàn khí lành lạnh trong lòng vui vẻ. Kỳ thật bổn tục còn có một vài món bảo vật khác thích hợp hơn cho ngươi, nhưng đáng tiếc mấy bảo vật đó muốn dùng được thì phải hao tổn không ít thời gian tế luyện mà thời gian thì chúng ta không có nhiều kiện bảo vật lôi ra tiến này không phiền toái như vậy chỉ cần hơi gia tăng linh lực từ thân quán chú vào là có thể sử dụng được uy lực lại vô cùng lớn nhưng là bởi vậy bảo vật này cũng dễ bị cường địch cướp lấy hàn đảo phú phải vô cùng cẩn thận kim duyệt ngưng trọng nhắc nhở hàn lập đa tạ tiền bối ban thường trọng bảo vãn bối nhất định sử dụng cẩn thận Trong lòng biết rằng hai người này cũng chỉ vì thánh tử của tục mình mà xuất ra bảo trọng bực này, Hàn Lập không tỏ ra khách khí, tươi cười thu lấy bảo vật. Kim Duyệt gật đầu, vừa vặn lại dặn dò bạch bích và lôi lan hai người, nhưng không có xuất ra bảo vật nào khác nữa. Hàn Lập thấy màn này thì lơ đến như không biết gì. Những gì đáng cấp cho hai người này, phỏng chừng đã sớm đưa từ lúc rời thánh thành. Lần trước khi lôi lan cùng hồng sa của xích dung tộc tranh đấu tại giác ký chàng đã sử dụng cách tiểu hồ lô màu vàng kia, xem chừng chính là một trọng bảo của bộ tộc. Sau một hồi dặn sò, năm người nhất loạt ra khỏi lầu các, bay lên không chung. Đến nơi đã thấy tụ tập rất nhiều người. Giờ phút này không ai trong bọn họ cưới phi cầm nữa, tất cả đều hiển lộ đôi cánh sau lưng trôi nổi giữa không chung. Hơn nữa các trưởng lão đều tách riêng ra một nhóm, các thánh tử phi linh tục đứng thành một nhóm, sắc mặt ai cũng trầm trọng, không ai nói chuyện với ai. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, lặng lặng cùng hai nữ tử bay đến nơi tụ tập của thánh tử, không nói một lời. Nhưng không bao lâu sau, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình trong lòng vừa động, xoay người lại liếc mắt một cái. Ở phía ngoài, cách hơn trăm trượng có một thân hình khô gầy thấp bé, phảng xuất như một nữ tử. Nhìn kỹ một chút thì thấy người này ra tay ngâm đen nhưng trên cổ lại có một vài hình xăm màu đen quỷ dị. Nàng ta vừa thấy hàn lập nhìn lại thì mỉm cười, lộ hàm xăng trắng bóc lạ thường. Hàn lập ngược lại cảm giác khẽ dùng mình trong lòng. Bởi vì thi thần niệm hắn đảo qua... Hắc nữ kia rõ ràng là một cao dai linh tương, hơn nữa hơi thở trên người có chút quái dị, khiến cho hắn cũng cảm thấy uy hiếp, tựa hồ tu luyện một thần công đặc thù. Trên mặt hàn lập không lộ vẻ gì nhưng môi khẽ nhúc nhích. Đứng ở bên cạnh bạch bích và lôi lan đang khép hờ mắt đột nhiên nghe thấy tiếng hàn lập truyền âm vào tai. Bốn con mắt chợt mở ra theo hướng hàn lập nhìn. Khẽ liếc nữ tử gầy đen kia một cái, nhưng ngay lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng cúi đầu xuống. Hàn Hương, đó là ngao thanh trước của thất Việt tục, uy danh còn trên cả trúc âm tử, có thể coi là đệ nhất nhân trong đám hậu bối chúng ta. Thế nhưng nữ tử này lòng dạ độc ác, tính tình cổ quái gì thường động một cái là có thể lấy bánh mạng người khác. Hàn Hương tốt nhất là nên cẩn thận. Trong tai Hàn Lập vang lên âm thanh hoảng hốt của Bạch Bích. Hắn nhíu mày không khỏi tự đánh giá nữ tử kia. Thế nhưng đúng lúc này hắn lại cảm thấy có một ánh mắt âm trầm quét về phía mình, rõ ràng là không có hảo ý. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, đưa mắt về phía đó. Kết quả tại một chỗ không xa, chúc Ân Tử đang đứng cùng các đồng tộc của hắn, đưa ánh mắt bất thiện nhìn Hàn Lập. Hàn lập lạnh lùng nhìn lại một cái rồi thu hồi ánh mắt, sắc mặt không thay đổi. Xích dung tộc đối với thiên bằng tộc có chút chuyện tình, khẳng định tại thí luyện sẽ sở trò, biết vậy thế nhưng trong lòng hàn lập lại không hề có một gần sóng. Bởi vì đám hàn lập cũng tới khá muộn, nên hắn không phải đợi lâu, sau nửa canh sờ. Tam đại trưởng lão cùng với thanh giáp nhân lúc trước lặng lặng không nói bay lên trước sấn đường cho cả đoàn người đi về phía tường thành ngược phía với lúc trước bọn họ đã đến. Không biết vì sao trên các bức tường lớn đều trống trơn thế nhưng đội ngũ lại không trực tiếp bay qua mà trực tiếp hạ xuống trước tường thành. Chỉ thấy thanh giáp nhân tiến lên phía trước trong miệng lầm bẩm vài lời, sau đó đưa tay điểm nhẹ vào vách tường. Một trận âm ồ nổ ra từ tường trước mặt mọi người xuất hiện một quang mang ngũ sắc, dần dần hiện ra một tòa pháp trận màu bạc. Vừa thấy cảnh này, nam tử mặt thanh giác lập tức há mồm, phu ra một tấm một bài màu tím. Quang mang trên một bài đại phóng, một đảo ánh sáng màu tím lập tức phóng ra, sau mấy cái chớp đồng liền phóng thẳng vào trong pháp trận.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 Nhất thời một mảnh tử quang cuồn ra đánh tới cánh cửa, theo đó là một tiếng nổ xé gió. Cánh cửa bạc chậm rãi mở ra. Từ bên ngoài lập tức thổi vào một làn gió bụi âm tà. Nó đi qua nơi nào thì thánh tử nơi đó bỗng cảm thấy một tia run rẩy ra thịt phảng phất như bị người ta dùng lưới dao sắc bén cắt vào khiến cho tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Thực sự là vô cùng quỷ dị. Hàn Lập hiển nhiên cũng cảm nhận được làn gió cổ quái này, lam quang trong mắt chợt lóe. Đại môn đã mở tất cả mọi người lần lượt đi theo mấy người dẫn đầu tiến ra bên ngoài bức tường. Hàn Lập không khỏi hít một ngụm lương khí. Phía sau cánh cửa đó không xa trên mặt đất không một ngọn cỏ, vô luận là đất hay đá, tất cả chỉ một màu đen ngũ ám, đưa mắt nhìn cảm giác sâu hun hút, vô biên vô hạn mà ở trên trời cao thì lại có một tầng bụi màu trắng, thoạt nhìn tưởng sương mù, sầy đặc gì thường cũng là một cảnh dài vô biên không bến bờ. Mà khoảng cách không gian giữa tầng bụi và mặt đất bất quá chỉ cao ba bốn mươi trượng, giữa cảnh sâu hun hút và sầy đặc của mặt đất và bầu trời thì cách khe hở có vẻ hẹp hòi gì thường. Thế nhưng từ khe hở đó liên tục phát ra tiếng xé gió liên miên không dứt. Phản phất như muốn cắn nút bất cứ thứ gì lọt vào. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Đây là cánh cửa vào địa uyên sao quả nhiên vô cùng hung hiểm. Hàn lập âm thầm nói trong lòng. Tốt lắm, vậy là đã sẵn sàng hết rồi. Trừ các thánh tử, tất cả những người khác đều phải dừng bước. Mà sau cánh cửa này chính là cả vạn rằm xương mụ. Lão phổ nhân trong tam đại trưởng lão nói. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại truyền đến gió mồn một vào tay mỗi người, khiến cho đám người đang xôn xao chợt yên tĩnh trở lại. Tốt lắm, giờ cũng là lúc thích hợp để công bố nội dung thí luyện lần này, hỏi bắt phải chờ đợi thêm. Nam tử tóc bạc ở bên cạnh cười nói. Lão phổ nhân liếc nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc tiếp tục nói. Liên tịch trưởng lão hội của chúng ta đã thương lượng qua, nội dung thí luyện lần này khác so với những lần trước phải đánh chết một số yêu vật khắc án được chỉ định trước. Chúng ta muốn các ngươi mang từ trong địa nguyên về một loại quả tên gọi là minh giếm quả. Loại quả này so với các linh vật khác có chút bất đồng, phải là ở những nơi có khắc án cùng uế khí nặng nhất mới có thể sinh ra. Mỗi quả mất chừng 500 năm mới thành thục Mà mỗi cây cũng chỉ sinh ra một quả Các ngươi mang về phải là minh diễm quả thành thục mới được tính là hoàn thành thí luyện Ta nói trước là ở nguyên tầng thứ nhất Hắt án khí không đủ Khả năng gặp quả này là không có Đương nhiên kẻ nào không tin thì cứ thử vận may Tầng thứ hai có thể sẽ có một ít minh diễm quả Nhưng chúng ta cũng không chắc Mà ở tầng thứ ba thì khẳng định sẽ có Hơn nữa số lượng không ít. Cụ thể phải hành động như thế nào đương nhiên do các ngươi quyết định. Thời gian thí luyện là 3 tháng. Sau 3 tháng, không cần biết có bao nhiêu người thí luyện thành công, chúng ta cũng sẽ mở cánh cửa này ra để nghênh đón các ngươi trở về. Các ngươi phải thật sự chú ý. Thanh âm của lão không giận mà có uy Không riêng gì hàn lập, những người khác cũng đều hết sức tập trung lắng nghe. Tốt lắm, nếu các ngươi đã nghe và hiểu hết nội dung thí luyện, bây giờ các ngươi có thể xuất phát. Ba tháng sau, lão phu vi vọng có thể gặp lại đại bộ phận chư vị ở đây. Những người khác cũng nên trở về đi thôi, phong ma môn mở ngoặt tròn cánh cửa phong ma đóng ngoặt tròn lập tức sẽ đóng lại. Lão già có hình xăm cất giọng phân phó. Sau đó khẽ phất tay áo quay người đi lại vào trong thành. Nam tử tóc bạc cùng lão phổ nhân khẽ đưa mắt nhìn nhau một cái rồi cũng cất bước đi theo. Các trưởng lão khác cũng lần lượt yên lặng trở về trong thành. Hơn phân nửa chỉ đưa mắt nhìn các tộc nhân của mình ánh mắt lộ chút lo lắng rồi đi. Chỉ có non nửa cố nhân cơ hội này truyền âm phân phó vài câu rồi mới xoay người rời đi. Trong nháy mắt bên ngoài cánh cửa to lớn gọi là Phong Ma Môn kia chỉ còn lại hơn trăm tên thánh tử phi linh tục đưa mắt nhìn nhau. phàm Nhân Tu Tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audio giải trí.com Chương 1437 Địa Uyên nhất tầng tầm H.H. Chư vị còn đang suy nghĩ vì vậy, chẳng lẽ muốn ở đây đợi ba tháng nữa có người ra mở cửa cho về sao trong đám người có một tiếng cười to tiếp theo đó bóng người loáng lên một cái, một đảo bóng trắng lao thẳng về phía xa xa. Phía sau hắn còn có mấy người khác, không một tiếng đồng bám sát theo tựa hồ là những người đồng tộc Vừa thấy có người dẫn đầu rời đi, đám người lúc này cũng bắt đầu kết thành đàn lần lượt hướng khe hở dưới sương mù bay đi. Chỉ trong chốc lát, số người còn lại chỉ là non nửa. Trong đó có cả hàn lập và đám người sĩ dung tục. Một loạt tiếng đồng âm ầm vổ vang lên cánh cửa phía sau chậm rãi đóng lại. Một trận quang mang ngũ sắc kỳ lạ lưu chuyển ngay lập tức cánh cửa biến mất vô tung vô ảnh. Đi thôi, Hàn Lập nhìn cánh cửa biến mất trên cử tường, lên tiếng thúc sụp hai nữ tử rồi hai cánh sung lên, hóa thành một đoàn thanh quang bay về phía phe hở. Bạch Bích cùng lôi lan cũng không nói một lời, hóa thành một đoàn ngân quang và một đoàn kim quang bám sát theo sau. Theo phương Hàn Lập vừa rời đi có mấy bảo thần sắc khác nhau dõi theo gấp gao trong đó ngoại trừ đám xích sung tộc gia còn có mấy thánh tử xa lạ dùng ánh mắt âm lãnh nhìn trầm trầm vào phương hướng bọn hàn lập rời đi xích sung tộc nhân chờ một lát cho độ quang của đám hàn lập biến mất hẳn mới nghe tiếng trúc âm tử phân phó cùng nhau xuất phát lúc này dưới bức tường cũng chỉ còn lại mười mấy đơn vị phi linh tộc nhân mà thôi Trong đó hơn phân nửa là những tục có xanh vọng ở nửa phía trên của phi linh tục. Những người này ánh mắt chớp đồng không ngừng, lại thỉnh thoảng đưa nhìn trộm hai vị thánh tử khác. Một trong hai thánh tử đó có sáng người khô gầy đen đúa, chính là thất Việt tục Ngao Thanh. Người kia lại là một đại hán cao lớn dị thường, mặt một sáp màu đen chừng 30 tuổi hơn. Hai mắt nhìn như có bốn đồng tử, trước đồng pháp ra quang mang yêu dị, sau lưng rắp một thanh kiếm rất to tỏa ra hàn quang vàng kim nhàn nhạt. Một đại kiện vật như vậy, không hiểu sao lại không thu vào không gian chứ vật. Mà không biết vì sao các thánh tử khác nhìn hai người này không cử động gì thì lại không ai dám dễ dàng rời đi. Một lát sau, thấy không ai có bộ dáng muốn đồng thân, ngao thanh khẽ nhớ mày. Lập tức cười khúc khích rồi mang theo hơn 10 tộc nhân bay đi. Đại Hán bốn đồng tử thấy vậy trong mắt lộ ra hàn ý tiến nhanh lên một bước rồi đột nhiên bay thẳng về đúng hướng Ngao Thanh đã đi. Ba gã tộc nhân đồng bọn thấy vậy cũng không một tiếng đồng đồn quang bay theo. Thấy hai người Ngao Thanh và Đại Hán rời đi thần sắc các thánh tử còn lại trở nên hòa hoãn. Thậm chí một số ít người còn tụ tập lại thương lượng vài chuyện tình. Một lát sau những người này cũng phân biệt rời đi, phản phất như đã bàn xong các kế hoạch. Kể từ đó, toàn bộ hơn trăm tên thánh tử của phi linh tục đều đang mất hút vào màn đêm đen kịt. Phủ cận tường thành trống chơn không một bóng người. Lúc này, Hàn Lập cùng Bạch Bích, Lôi Lan vẫn đang bình thản bay cách mặt đất khoảng 10 trượng. Đám xương mù trên đầu họ nhìn từ dưới lên thì lại có màu xám xám. Mặc dù chỉ cách có khoảng 20 trượng thôi nhưng đưa mắt nhìn lên thì cảm giác đám sương mù này cao vô tận, liên miên không dứt cộng thêm màu xám của đám bụi ở gần khiến cho người ta nhìn thấy vô cùng áp lực. Điều cổ quái nhất chính là tại không gian hẹp như vậy mà phía trước thỉnh thoảng vẫn đưa đến trận trận trình phong bụi đất với sự băng hàn dị thường. Đương nhiên trình phong này không thể làm khó đám người hàn lập có tu vi hóa thần. Mặc dù vừa rồi có không ít thánh tử xuất phát nhưng đại bộ phận không đi cùng lộ tuyến đa phần cố ý chọn phương hướng khác nhau để tránh trường hợp chưa tiến nhập địa huyên mà đã phát sinh xung đột với các đơn vị thánh tử khác. Hàn Lập đương nhiên cũng đồng giảng muốn vậy. Hắn sau khi mang theo mấy người bay được hơn trăm dặm liền thay đổi quỹ đảo tìm một lộ tuyến mới mà đi.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 Ngay lập tức mấy người phát hiện mình đang đứng trên một vùng đất vô cùng kỳ lạ. Đây là một không gian rộng lớn, không biết đâu là bến bờ, bốn phía đều bị một màu đen dịp bao phủ. Trên không trung vẫn là sương mù do bụi tạo nên vần vũ, nhưng lại cao tới cả ngàn trượng, cũng vẫn kịp liệt quay cuồng không ngừng. Thế nhưng cái hấp sấn bọn người hàn lập nhất lại là dưới mặt đất. Nguyên bổn màu đen trên mặt đất trống trơn đã biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một tự nguyên sâu không biết bao nhiêu bên trong khắc nơi đều là xương mù sám đen trôi nổi, từ đó không ngứt thổi ra các luồng hắc phong lạnh lẽo kỳ dị. Ánh mắt hàn lập đảo qua mọi nơi, chợt cảm thấy khẽ rùng mình, cái không gian này đâu đâu cũng rộng lớn không biết đến đâu mà kể. Ba người bọn họ lơ lửng bên bờ vực sâu, phảng phất giống như mấy con kiến hôi nhỏ bé giữa không gian rộng lớn. Xem ra đây chính là cánh cửa vào địa u liên. Đi thôi, mặc dù khả năng gặp yêu vật không cao nhưng mọi người vẫn phải thật cẩn thận và chú ý xung quanh. Hàn Lập không dài dòng, nhắc nhở hai nữ tử một chút rồi hai cánh sung lên tiến thẳng mất hút vào trong sương mù xám xịt. Bạch Bích cùng lôi lan sắc mặt cũng thêm phần ngưng trọng, không chậm chế bay theo vào vực sâu. Trên đường xuống dưới vực sâu quanh thân Hàn Lập thanh quang lòe lòe, bốn phía hiện ra bảy tám khối nguyệt quang thạch to bằng nắm tay tản ra màu sữa quang mang, đem phạm vi hơn ba mươi trượng soi sáng mồn một. Nhưng dù có sáng mấy thì xung quanh cũng chỉ nhìn thấy sương mù quay cuồng. Hàn Lập không khỏi khẽ thở dài một hơi. Khi mới tiến vào thì cho dù không cần linh mục cũng có thể quan sát hết thầy phổ cận. Thế nhưng xuống sâu thêm mấy ngàn trượng thì xương mù trở nên nồng đậm gấp mấy lần. Mà bạch bích và lôi lan theo sát sau hắn lại không thể vận dụng linh mục cho nên dứt khoát đưa thêm mấy nguyệt quang thạch ra. Nhờ đó tình cảnh trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Bất quá mặc dù cánh cửa thâm nhập địa uyên rộng lớn như vậy nhưng bọn họ thâm nhập rất sâu mà vẫn chưa gặp phải yêu vật gì ngăn trở Chuyện này đương nhiên là cầu còn khó được. Đi thêm không biết bao lâu thì sương mù phía dưới trở nên nhạt hơn tiếng gió cũng biệt tích. Ba người hàn lập tinh thần sung lên biết rằng rốt cuộc cũng tới tầng thứ nhất. Thêm thời gian một chén trà nhỏ, hai mắt hàn lập nhìn kỹ một chút. Xuyên thấu qua làn sương mù đơn bạc, đã bắt đầu thấy được cảnh sát bất đồng. Mặt đất với hai màu đen vàng giao nhau chợt hiện ra trên đó là những cây cối thật lớn dị thường. Thậm chí còn có không ít loài chim to thân thể quái dị màu xám bay đi bay lại là là mặt đất. Đây là địa nguyên sao, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Bạch Bích ở bên không nhịn được thì thảo lên tiếng. Địa chắc tầng một mặc dù cũng bị hắc ám khí tức ăn mòn đã lâu nhưng dù sao cũng khác biệt nhiều so với các tầng khác. Ở đây ngoại trừ một ít yêu vật cấp thấp tồn tại thì hầu hết là các loài thú thông thường sinh sống. Bất quá các loài thú này đều có tính tình bảo liệt tám chim phần mười là mãnh thú ăn thịt. Lợi hại thậm chí còn không dưới yêu vật thấp giai. Lôi lan tựa hồ biết không ít, mở miệng giải thích. Sắc mặt hàn lập lại không có chút gì thay đổi, tựa hồ không nhìn thấy gì. Lúc này hắn đang đưa thần niệm ra xung quanh ngàn dặm tìm kiếm, vẫn chưa thấy hơi thở cường đại và các thánh tử khác. Xem ra nơi này tuyệt đối an toàn. Xuống thôi, ta nhớ không lầm thì dừng ở không chung nhiều quá sẽ không tốt. Hàn lập phân phó một tiếng rồi bay xuống đất. Hai người lôi lan hiển nhiên theo sau. Một tiếng trách trách vang lên, vài quái điểu màu xám phát hiện thấy có ba người xuống thì không chút do sự lao thẳng đến. Hai mắt hàn lập khẽ nheo lại, lúc này mới nhìn rõ đám quái điểu này. Miệng thô dài, mỏ đầy răng nanh trên người không một sợi lông toàn thân phủ một lớp bụi quái gì trên đầu lại có một cái sừng cong cong. Hàn lập vừa nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra. Sau vài tiếng phúc phúc vài đạo kiếm quang chợt lóe trong nháy mắt một mảnh mưa máy xuất hiện đám quái điều nhất loạt rơi là tả xuống đất tiếp đó ở dưới mặt đất từ nhiều nơi trong rừng đột nhiên vang lên những tiếng sống to rồi một trận ầm ầm sung chuyển tựa hồ như có rất nhiều con thú lớn đang tranh cướp cái gì đó hai mắt hàn lập lộ ra vẻ kinh ngạc.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 Mặc dù có thể mất thời gian hơn nhưng tránh được đụng độ với những người bất thiện. Hàn Lập vừa phi hành vừa thảm nhiên giải thích. Bạch Bích khẽ nhíu mày tựa hồ có chút không đồng ý, nhưng cũng không nói gì còn lôi lan thì không lộ cảm xúc. Hàn Lập cũng không mấy để ý thái độ của hai người, hắn nói vậy nhưng căn bản là không có ý thương lượng. Nếu thiên bằng tộc muốn hắn bảo vệ hai gã thánh tử thí luyện thành công thì hiển nhiên tất cả mọi hành động phải lấy hắn làm đầu. Mà với tu vi của hắn cũng không sợ hai gã thánh tử này không theo lời. Vì vậy trong thời gian kế tiếp cả ba người không nói lời nào cứ bay cách mặt đất không xa thẳng đến cửa vào tầng 2. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com Chương 1438. Âm chu phòng. Nghe nói địa nguyên có tất cả 7 tầng, mỗi tầng phía sau đều nguy hiểm và rộng lớn hơn tầng trước bội phần. Nhưng ngay cả như vậy thì diện tích của tầng thứ nhất cũng tuyệt đối không nhỏ chút nào, bọn hàn lập đi liên tục không ngừng nghỉ mà bốn năm ngày vẫn chưa thấy cửa tầng hai đâu. Mấy ngày nay trên đường phi hành mọi chuyện đều thuận lợi, mặc dù bay trên phiến rừng rậm nhưng trừ việc đụng phải vài loài hung cầm không muốn sống nữa thì không có gì phát sinh. Nhưng đến sáng sớm ngày thứ năm cả ba người chợt cảm thấy trên đầu xuất hiện gì biến. Hàn lập giật mình, đưa mắt nhìn lên. Kết quả phát hiện quang mang xương mù trên đầu vốn dĩ tồn tại bấy lâu nay đã biến mất, mà ở vạn trường trên cao bóng xuất hiện một phiến thạch bích màu đen, phản phất sống như nóc của một bích đồng cực lớn. Cảm giác như đã đến đoạn cuối của tầng thứ nhất, cả ba người chậm rãi tiến vào khu bích động Nhìn xuống mặt đất thì cây cối vẫn rầm rạp nhưng lại tản ra những quang mang khá kỳ dị. Xen lẫn là các mỏ quặng khoáng chất gì đó, cũng phát ra quang mang tương tự. Kể từ lúc này, không cảnh cũng không còn tối đen một màu như trước, có thể nhìn thấy rõ cảnh sắc từ xa xa. Thế nhưng cái sự mờ ảo này lại khiến cho bọn Hàn lập cảm âm hàn và u ám hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại có trận trận hắt vô cùng hàn song cuốn đến càng khiến người ta dùng mình. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái chính yếu bay vào khu vực u án này một lúc không lâu, hàn lập cảm giác thần niệm của mình không thể đi xa được, chỉ có thể tha ra ngoài cơ thể ở khoảng cách mười trượng mà thôi. Vốn dĩ hắn tu luyện đại diễn quyết, thần niệm hơn xa so với các hóa thần tu sĩ khác. Như vậy có thể thấy bạch bích và lôi lan hai người chắc chỉ bao quát được khoảng cách mấy trượng mà thôi. Truyện!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 Không riêng gì ngoại nhân như bọn hắn mà ngay cả hát án yêu vật thổ địa ở nơi đây cũng chịu trung cảnh này. Chỉ là yêu vật cư ngụ lâu trong nguyên đối với tình hình này quen thuộc hơn nhiều, mà phi linh tục lại không quen với không khí u án và hàn phong nên không ít người sẽ cảm thấy không khỏe, một thân công lực vì vậy cũng giảm sút không ít. Thế nhưng đối với hàn lập thì hắn lại không coi vào đâu. Mấy loại không gian hát án và thần niệm bị ức chế này hắn không chỉ mới gặp lần đầu kinh nghiệm tranh đấu đương nhiên rất phong phú. Cứ thi hành như vậy sau mấy canh giờ, hàn lập lập tức những mày tiếp theo một tay khẽ nhấp, từ đó bay ra vài khối nguyệt quang thạch giữa hư không điểm vào vài vị trí. Sau vài tiếng chấm thang bang giòn vang, một khối quang thạch tự nhiên bạo nổ, biến mất. Thanh quang của hàn lập cũng thu liếm, sừng đồn quang lại. Phủ cận chợt nổi lên một cảm giác nguy hiểm tựa hầu ngay cả hắc phong cũng trở nên giá lạnh hơn vài phần. Hai người bạch bích cũng sừng đồn quang lại, vẻ mặt có chút lo lắng. Lôi lan thậm chí còn ánh lên vẻ kỳ quái, đang muốn mở miệng hỏi cái gì thì chợt bốn phía truyền đến một trận âm thanh vù vù rất nhỏ, nhưng rất nhanh trở nên to hơn, rộng hơn. Chỉ trong trước mắt khắp bốn phương tám hướng đã hiện ra vô số điểm sáng màu lục hướng thẳng tới phía ba người. truyện. Âm chu phong lôi lan cả kinh thốt lên. Bạch Bích nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi. Không sai, mặc dù chỉ là yêu dai bật thấp nhưng đám yêu vật này lại khá phiền toái. Đám yêu phong này chỉ thích công kích những vật thể di truyền phát sáng.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 Thế nhưng khí thế đám yêu phong này vô cùng hung hãn, sợ rằng khó tránh khỏi một trận tàn sát. Bất đắc dĩ lôi lan cùng bạch bích chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Một người hai cánh khẽ sung lên, một mảng ngân hồ tinh tế hiện ra. Người kia lại hai tay bóp quyết, xung quanh thân thể hiện ra một mảng kim sắc ti như ẩn như hiện không biết là thần thông gì. Hàn lập khẽ liếc mắt nhìn hai người. Không nói một lời, khẽ há mồm cho một đoàn hỏa cầu màu bạc tế xuất. Sau một cái chớp động, hỏa cầu hóa thành một hỏa điều màu bạc. Chỉ thấy hỏa điểu khẽ sung hai cánh, bịch một tiếng giữa không trung bạo liệt, hóa thành hàng trăm hoa lửa màu bạc văng khắp nơi. Một màn khó tin xuất hiện đám hoa lửa này không lao thẳng vào chỗ ánh sáng màu lục mà lúc ẩn lúc hiện, khi đến gần chỗ âm chu phong thì xoay tròn quỷ dị. Đám yêu phong thấy vậy thì hung hãn lao vào, thế nhưng ngay lập tức ló lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Hơn trăm đóa ngân hoa xoay tròn xung quanh ba người hàn lập, ngăn chặn toàn bộ những điểm sáng màu lục. Hai người bạch bích và lôi lan lộ rõ sự kinh ngạc. Âm chu phong nổi tiếng là loài khó chơi nhất trong đám yêu vật thấp dai, hiển nhiên không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy mới phải. Nguyên bổn âm chu phong toàn thân đều do một loại lễ khí hắc ám ngưng tổ thành, những công kích bình thường rất khó tiêu diệt bọn chúng, cho dù nhất thời có thể kích phá hoặc chạm vỡ thân thể yêu phong nhưng chúng lại nhanh chóng tự hấp thủ hắc ám lễ khí xung quanh để khôi phục như ban đầu. Trừ phi có thể một kích đem chúng diệt trọn vẹn, không còn một tia dư thừa. Viện toái như vậy nhưng yêu phong cũng có hạn chế nhất định.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 Đây cũng chính là lý do tại sao phi linh tục có thể phong bế đám yêu vật này tại đây. thể linh thiên hỏa thoạt nhìn phiêu phiêu tựa hồ mỏng manh không chút uy lực, nhưng trên thực tế mỗi đóa ngân hoa khi tiếp xúc với thân thể âm chu phong thì ngay lập tức đem thân thể chúng hóa thành cho bụi, mỗi tia hắc án khí tức đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Điều này hiển nhiên không cho yêu trùng một cơ hội phục hồi nào mà phệ linh thiên hỏa kia vốn cũng có chứa một tia linh tính, không cần hàn lập sử dụng thần niệm chúng vẫn có thể tự tới diệt định. Truyện nhờ đó mà hàn lập rất thành thơi khoanh tay đứng nhìn, chỉ trong chốc lát đám âm chu phong bị phệ linh thiên hỏa thiêu đốt không còn một mảnh. Tiếp theo hắn cũng như tùy ý nhấp tay, cả đám ngân hoa lập tức hướng một chỗ hội tụ. Rồi phù một tiếng lập tức hóa thành hỏa điểu chợt ló lên bay thẳng mất hút vào trong tay Hàn Lập. Đi thôi, Hàn Lập hời hợt nói một câu, rồi không buồn quay lại đằng sau, hóa thành một đoàn thanh quang bắn nhanh mà đi. Lôi Lan và Bạch Bích cố gắng cưỡng chế sự khiếp sợ trong lòng im lặng bay theo. Giờ phút này cho dù trước đó hai người có ý nghĩ bất mãn thế nào đi nữa thì với thể hiện vừa rồi của Hàn Lập, Sự bất mãn đó đã giảm đi rất rất nhiều. Cứ như vậy, ba người phi hành thêm khoảng một ngày một đêm nữa thì ra tới một khu vực khác. Cảnh sắc phía trước lại đại biến, xuất hiện một sa mạc kỳ quái màu xám bạc. Xa xa nhìn lại cả sa mạc tỏa ra một quang mang lạnh lùng, vô cùng hoang vô. Chẳng lẽ ta nhớ sai sao? Dựa theo những tiêu chú trên bản đồ, nơi này phải ứng với một con sông lớn dưới mặt đất mới đúng chứ. Làm sao lại biến thành một sa mạc như vậy? Hàn lập đứng giữa không trung nhìn vào pháp bàn, nét mặt ẩn chứa một tia kinh ngạc. Mở ngoặt tròn đua lên Boy Hacker dai gai tai trang web Luong Son. Nè đóng ngoặt tròn. Hàn huyên, ngươi không có sai trên bản đồ của chúng ta cũng là một con sông. Bạch Bích và Lôi Lan đồng thời nhìn pháp bàn của mình, sắc mặt lộ vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ mấy năm nay nước sông đã rút hết xuống tầng thứ hai rồi sao? Ánh mắt Lôi Lan chợt lói nói, xem dấu vết thì không giống như vậy, cho dù nước rút xuống tầng dưới thì cũng không thể để lại một sa mạc như vậy được. Hàn Lập lắc đầu không tán thành quan điểm này. Vậy hàn huyên cho rằng chuyện gì đã xảy ra ở đây, bạch bích sờ sờ cầm cười hỏi. Không biết, cũng không cần phải biết. Chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng là được, không nên tốn thời gian nghiên cứu biến hóa địa hình của địa nguyên làm gì. Chỉ cần cẩn thận hơn trên đường đi là được. Hàn lập trầm ngâm một lát rồi thần sắc trở nên bình thản nói. Điều này cũng đúng, bạch bích cười nhẹ ủng hộ.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 một lá cây ngọn cỏ cũng không thấy. kia là cây gì? đột nhiên sắc mặt Hàn lập chợt biến lam quang trong mắt lóe lên hướng về một chỗ không xa. Hàn Huyên có chuyện gì xảy ra vậy? bạch bích cả kinh lên tiếng hỏi. bên kia hình như có một ổ đảo, phảng xuất còn có mùi máu tanh. Hàn lập trầm giọng trả lời.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 Tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1439, cử linh hoa, xem một chút cũng tốt, nói không chừng có thể phát hiện gì đó, hàn lập thảm nhiên đáp ứng, truyện. Thấy Hàn Lập không phản đối trong lòng Bạch Bích có chút bất mãn, nhưng lại không dám nói ra phản đối của mình. Vì vậy ba người lập tức thay đổi phương hướng thẳng đến khu vực có mùi máu tanh. Kết quả sau khi phi hành được hơn 10 sẵn, phía trước quả nhiên xuất hiện một ốt đảo rất lớn, ba người trong nháy mắt đã có mặt trên bầu trời của ốt đảo này. Kỳ thật mặc dù gọi là ốt đảo nhưng lại có màu đen vàng, bên trong không có mấy cây túi to lớn, đại bộ phận đều là những lùm cây cỏ thấp lùm không biết tên. Tại trung tâm của ốt đảo có một thủy đàm hơn 10 trưởng bên trong có một luồng huyết thủy đỏ đậm. Mà ở bên cạnh thủy đàm lại có mười mấy thi thể uyên thú lớn nhỏ nằm sấp trên mặt đất. Tất cả đồng dạng bị thạch truy xuyên thủng người. Từ những thi thể này không nước chảy ra máu tươi, ào ào tràn vào trong huyết đàm. Cả ốt đảo bốc lên mùi máu tanh dị thường, người thấy chỉ muốn chạy đi. Sao những con thú này lại có thể xuất hiện ở đây, nhìn bộ dạng thì nên ở trong rừng mới đúng, lôi lan đứng từ trên không trung đánh giá, không khỏi có chút kinh ngạc. Bạch Bích nhìn kỹ một hồi rồi cũng lên tiếng. Đều là mới chết không lâu. Nếu không hẳn là máu đã đông lại rồi. Hẳn lập sau một hồi trầm ngâm đánh giá, đột nhiên thân hình khẽ động, hóa thành một đảo thanh quang bay thẳng tới một vài điểm xung quanh ốp đảo. Một lát sau hắn quay trở lại chỗ cũ, hai mắt nhìn thẳng vào huyết đàm. Sao rồi, Hàn hương có phát hiện gì sao, lôi lan tò mò hỏi. Ừ, chính xác có phát hiện vài thứ. Hàn lập phảng xuất như lầm bầm một mình, ngay lập tức tay áo khẽ rung lên, một đảo kim quang bắn ra. Thoáng một cách đảo kim quang như thiểm điện này hóa thành bảy tám đảo kiếm quang bay thẳng tới phố cận của thủy đàm. Lôi lan cùng bạch bích đều ngẩn người ra, không rõ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên từ những chỗ kiếm quang xuyên thùng mặt đất vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, theo đó là vài đảo huyết thủy màu đen cuồn cuộn chảy ra. Mặt đất phù cận thủy đàm khẽ bạo liệt, từ dưới đất lộ xa mấy con yêu hầu. Đám yêu hầu này cao đến vài thước, đầu có bốn tay, trong tay hung hăng cầm mấy thạch mâu thô ráp, nhưng lại tỏa ra bạc quang đảm đảm. Di toán viên thú, không hay rồi, ốt đảo này do so linh hoa huyến hóa thành, vừa thấy bộ dáng của đám yêu hầu bạc bích nhất thời kêu to lên cự linh hoa ánh mắt hàn lập chợt lói còn lôi lan thì thấp thỏm kinh hô. đúng lúc này mặt đất phía dưới ba người chợt nổ ầm ầm ồ ồ, lập tức dịch liệt trước lên không ngừng. cùng lúc đó huyết thủy giữa huyết đàm đột nhiên quay cuồng, từ đó bắn ra một đạo hồng ảnh. chỉ chợt lói lên một cái, đã xuất hiện ngay trước mặt hàn lập rồi. Lôi lan cùng bạch bích cả kinh đảo hồng ảnh này quá nhanh, cho dù hai người muốn ra tay tương trợ, tựa hồ cũng có chút bất lực. Nhưng thấy màn này hàn lập chỉ hừ lạnh một tiếng, một cánh tay mơ hồ khởi lai. bịch một tiếng. Một trưởng quỷ gì trắng nón như ngọc xuất hiện trước người, trước một cách đã nắm chặt hồng ảnh kia trong tay. Hai vị thánh tử bên cạnh bây giờ mới thấy rõ. Giữa bàn tay trắng kia sản xuất có một cái lưới màu đỏ đang không ngừng vùng vẫy. Nhìn kỹ một chút thì cái lưới này xuất phát từ một cái đầu to bóng, đen xì, nhưng lại giống như toàn thịt là thịt, nhúc nhích không ngừng. Trên cái đầu đó có vô số những cái gai nhọn đen xì như thân thể đâm thẳng vào tay hàn lập. Thế nhưng cảm giác như hàn lập không coi đó vào đâu thảm nhiên nắm chặt tay đúng lúc này năm ngón tay hàn lập đột nhiên hiện ra năm cách khô lâu trắng thiếu đồng loạt há mồn phu ra năm luồng sáng cùng diễm cơ hồ chỉ một phút chốc công phu toàn bộ những gì trong lòng bàn tay hàn lập đều biến thành một tòa băng năm màu hàn lập không chút do dự trở bàn tay vỗ mạnh một cách vào tượng băng chỉ thấy thanh quang chợt lói lên kèm theo tiếng vỡ xòn tan cả tượng băng biến mất vô ảnh vô tung. Một tiếng yêu vật sống to từ dưới đất chuyển ra, từ hồ vô cùng đau đớn, mà hắc sắc quang mang giữa huyết đàm chợt xoay tròn trước mắt huyết thủy không còn một giọt. Hàng loạt tiếng ầm ầm vang lên cả tòa ốt đảo chuyển mình biến thành một quái vật vô cùng to lớn. Thế nhưng khi con quái vật này đứng thẳng dậy thì phía trên của nó lại là một đóa hoa vô cùng lớn tinh tế dị thường. Thân dưới chỉ là hai cái chân to và dài khủng khiếp. Cánh hoa có màu xám bạc giống cách ở sa mạc nhưng tâm hoa lại có màu máu tươi đỏ đậm, giống hệt huyết sắc thủy đàm. Vừa rồi chính là một trong rất nhiều nhụy hoa thô to phóng ra từ tâm hoa tấn công hàn lập. Chuyện, Dua Len Boy Hacker Sai Gai Tai Trang Quét Lu Ông Sôn, Ne Đóng Ngoạc Tròn. Không những thế, trên những cánh hoa to lớn gì thường còn có hơn mười còn oán viên thú hướng về không chung nghe răng nhích miệng cười. Thạch mâu trong tay không ngừng vung lên thoáng một cách hơn mười cách đã xuất hiện trước mặt bọn người hàn lập. Đây là cử linh hoa quả nhiên có chút ý tứ. Hoa này ấn với yêu vật trung giai chỉ xuất hiện ở tầng ba. Không phải tầng thứ nhất rất ít xuất hiện yêu vật trung dai sao? Hàn Lập nhìn thấy cảnh này có chút ngoài ý muốn. Hắn nói như vậy bởi vì lúc này căn bản không cần hắn phải ra tay. Bạch Bích và Lôi Lan ở bên không biết làm gì đã lập tức tạo thành một cái lưới tơ vàng trước mặt ba người đem toàn bộ thạch truy thích cho nát bấy. Hàn Huyên rất ít cũng không có nghĩa là không gặp phải. Hơn nữa đây cũng là thời cơ chúng ta thích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Bạch Bích cười cười thảm nhiên nói. Dù sao trước khi đến thời kỳ uyên triều bộc phát, có vài trung giai yêu vật xuất hiện ngoài khu vực cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Lôi Lan cũng nhớ mày phù họa. Lần này mặc dù đối mặt với trung giai yêu vật, nhưng nói về mức độ phiền toái thì còn xa mới bằng đám âm chu phong kia, cho nên hai nữ tử này vẫn giữ được sự tự tin. Vậy sao? Nghe nói mật hoa này chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện đan, nếu đã gặp thì chúng ta thu lấy một ít đi. Hàn lập vừa nói vừa dơ mười ngón tay phóng ra mấy đảo quang mang. Phúc phúc vài tiếng, mười khẩu tiểu kiếm chợt lóe biến thành mười đảo kim hồng bắn nhanh xuống dưới. Từ trung tâm của tử hoa phát ra một tiếng sống lớn, ngay lập tức nhiều đảo hồng ảnh bắn ra muốn đánh rơi đám phi kiếm. Nếu là với các tộc nhân phi linh tộc bình thường, đụng phải tông kích hung mánh như vậy thật muốn cảm thấy đau đầu, nhưng với hàn lập thì sắc mặt chỉ khẽ thay đổi đưa tay điểm nhẹ vào mấy phi kiếm. Nhất thời mấy tiểu phi kiếm quang mang đại phóng, nhanh chóng đem toàn bộ hồng ảnh bao phủ vào trong tất cả nhanh chóng bị băm cho nát bấy. Cũng ngay sau đó, những phi kiếm này huyến hóa thành hơn 10 đảo kiếm quang độc nhất vô nhị. Vô thiên cách địa hạ xuống dưới. Quán viên thú nhìn thấy cảnh này thì trong miệng phát ra tiếng kêu the thế, trước họa sát thân đồng loạt ném thạch mâu còn lại trong tay về phía mười đảo kiếm quang. Thạch mâu này mặc dù trải qua luyện chế thô sơ của yêu vật nhưng làm sao có thể so sánh được với thanh trúc phong vân kiếm kiếm khí. Tập tức chưa chạm vào đã bị hàn quang chấn nát. Tiếp theo thân thể mấy yêu thú phát ra tiếng vù vù, đều bị cắt làm hai nửa ngã xuống. Kỳ lạ là những kiếm quang này vừa diệt sát oán viên thú nhưng không hề ngưng nghỉ vẫn tiếp tục điên cuồng lao thẳng vào giữa tâm hoa. Trong nháy mắt chúng đã đem đám nhụy hoa chạm cho tan nát, rơi là tả xuống đất cùng với những dòng lục dịch chảy xối xả. Cự Linh Hoa cùng với đám bản oán viên thu chỉ với một phu động nhẹ nhàng của Hàn Lập đã bị chảm nát không còn một mảnh. Hai người lôi lan và bạch bích căn bản không cần phải động chân đồng tay, chỉ đưa mắt cười khổ với nhau. chuyện Tốt lắm, mau xuống thu hoạch rồi lên đường thôi. Hàn Lập thản nhiên thu hồi phi kiếm nói. Thân hình hắn theo đó nhoáng lên một cách đã xuất hiện nơi mặt đất. Lại khẽ chuyển lòng bàn tay, xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh biếp, nhắm ngay tâm hoa không còn trọn vẹn bay tới. Nhất thời một cỗ thanh hà phun ra, hút sạch chỗ mật hoa đang chảy rối xả. Sau một chút lát, hàn lập vơ vơ bình nhỏ đưa lên mũi, một mùi thơm mát sông thẳng lên. Hắn khẽ mỉm cười thanh quang chợt lóe, đem bình nhỏ thu vào. Lôi Lan và Bạch Bích cũng đồng dạng lấy ra mỗi người một cái bình nhỏ đợi cho Hàn Lập xong việc mới thu lấy mật hoa còn lại. Hàn Lập chờ một lát rồi lên tiếng chúng ta đi thôi. Sau đó cũng không chờ hai người kia đáp ứng thản nhiên bay lên không chung. Bạch Bích không nói một lời, hóa thành một đảo kim quang bắn theo sau. Lôi Lan cười nhẹ, đang định bay lên thì ánh mắt chợt quét lên hài cốt của tự Linh Hoa trong lòng vừa động quỷ dị, tiện tay bắn ra một đạo quang mang. Sau một tiếng lôi minh, một đạo ngân quang hình cánh cung lói lên lao thẳng vào tự Linh Hoa, hoàn toàn biến nó thành cho bụi. Lúc này Lôi Lan với khẽ động thân, hai cánh sung lên biến thành một đạo tàn ảnh bay về phía bọn Hàn lập. Trong nháy mắt thân ảnh ba người hàn lập biến mất vô ảnh vô tung nơi đây không có thêm một gì biến gì nhưng một lúc lâu sau đó phủ cận mặt đất chợt chớp lên tiếp theo một trận tiếng nổ ầm ầm ồ ồ kèm theo sự nứt vỡ của mặt đất từ dưới dần dần hiện ra một đầu quái vật đen xì phản phất muốn to gấp mấy lần từ linh hoa vừa rồi đầu hắc từ linh hoa này phản phất sống như một tòa núi khổng lồ Vừa hiện thân thì khựng lại, tiếp đó là một tiếng sống lớn. Kẻ nào to gan lớn mật như vậy, dám ở đây diệt sát linh hoa cung tế của ta. Chẳng lẽ là đám lục túc kia sao, nghe âm thanh thì như là của một nữ tử đang vô cùng tức giận. Theo tiếng quát mà đến thì nhìn thấy tại trung tâm của từ hoa màu đen kia có một cái ghế màu bạc, phía trên có một người ngồi rất ngay ngắn. Vóc người thon thả nhưng khuôn phản phất như có như không trên tay cầm một cây roi da xanh biếc. Chủ nhân xin đừng tức giận có vẻ những kẻ đó rời đi chưa lâu, để tiểu nhân đi điều tra xem sao. Hoàng Quang chợt lói lên, đột nhiên một thân ảnh lùm tịt nửa ngồi nửa quỷ xuất hiện phía trước chiếc ghế bạc tựa hồ vô cùng cung kính nói. Ừ, ta còn muốn tiếp tục việc quốc tế, việc này đành phải sao cho ngươi vậy? Mặc kệ là ai có dũng khí phá diệt của ta thì không thể bỏ qua được. Nữ tử lạnh lùng nói, soi ra trong tay đột nhiên khẽ vung lên. Sau vài tiếng the thế, một đảo Bạch Ngân ló lên, không gian phủ cận chợt nổi lên sao động, lập tức vô số hắc vụ từ giữa đảo Bạch Ngân bắn ra, không gian cảm giác như bị nứt vỡ, rồi ngay lập tức trở lại bình thường.